Toàn năng khoa kỹ từ đầu 10 chương 83 toàn bộ tin tức hệ thống thao tác hốt ngày thứ hai là Chu phàm Nhất định là một trận thật lớn chiến tranh toàn diện. Lại nói trận chiến này, Diệp Hoa mặc dù quả bất địch chúng, lại không sợ hãi. Mấy phen đánh nhau kịch liệt. Tất cả như phúc vũ phiên vân. Chiến húng vô cùng sốt ruột vô cùng. Trong lúc nhất thời, khó giải quyết. Chiến cuộc tư thế lại cũng phân vân khó lường. Tráng tay Địch chi hiểu lam người vậy Nhân thế hiếu toại lấy mật mưu tổ chúng thêm can đảm Công thành mà ý mình Mưu tính lấy nhiều đánh ít Tự nhận nắm chắc phần thắng Cho nên không có sợ hãi Nhưng Diệp Hoa đánh nhau kịch liệt Đang lúc dũng sĩ làn gió hiện ra hết Kiều lam hai người cũng anh dũng đánh nhau kịch liệt Tuy nhiên không thể địch vậy Thấy tình thế không ổn tốc độ xin hàng chi để cầu tha cho vậy. Diệp Hoa hồi tưởng chiến dịch này. Mặc dù thắng. Nhưng mấy phe tinh binh cũng bởi đó hao tổn không dưới 5-600 triệu chi chúng. Đã gần kề tới hết đạn hết lương thực chi bên bờ. Thật vì thảm thắng vậy. Nếu như cố ý tái chiến. Chỉ thắng bài khó liệu. Tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Đương thời đang lúc. tu thân dưỡng tính. Là cố chiếu bình an là thượng sách vậy. Mấy phen được mất cân nhắc, cuối cùng cũng có quyết định. Cho nên vị chi viết: "Ta tâm niệm thượng thiên có đức hiếu sinh, không đành lòng sinh linh đồ thán. Nay ngươi chờ đát là chiến bại người, như nguyện thần phục với mưu. Là trận chiến này có thể nhị đát vậy." Thế nào kiều? Lam tỏa lấy cúi đầu, vui còn đối với viết: "Nhân quân xử trí chính là thiện." Cuối tuần này hai ngày nghỉ, Diệp Hoa bước đầu thể nghiệm một lần nắm giữ một cái đỉnh cấp quản gia đoàn đội chiếu cố xuống quý tộc sinh hoạt. Coi như là minh bạch tại sao lập tức toàn thế giới nắm giữ hơn 2 triệu tên gọi cao cấp quản gia. Toàn thế giới bọn phú hảo cũng nhiệt bưng nguyên nhân. Đúng là vô vi bất trí, không thể kén chọn. Khó trách quốc tế quản gia hiệp biết nói chuyện. Cho dù là lập tức toàn cầu cao cấp quản gia số lượng gia tăng gấp đôi cũng sẽ không cung vô cùng yêu cầu. Một đời mấy tỷ tỷ tri li hay một ngàn tỷ bọn phú hào đều hy vọng có thể như quá khứ phú hào như thế sinh hoạt. Mà hóa thúc như vậy thâm niên cấp thủ tịch quản gia căn bản cung không đủ cầu. Diệp Hoa có lẽ là cách đặc biệt. Hắn đối với những thứ kia lễ nghi rằng buộc cách gọi là quý tộc sinh hoạt không ra. Nhưng cũng sẽ không ngăn chặn. Mà là cố tìm cách chung Gác lại cách bất đồng tâm tính Nhưng chính hắn hiển nhiên càng thích tùy tâm sở dục Bất quá như cũ cần nếu như vậy quản ra Dù sao tại chính mình trong thế giới thế nào đều được Nhưng người là xã giao động vật Đi khác vòng tròn quan hệ người Khách nhân đến thăm Vẫn là phải nói trong vòng quy củ Thứ bảy ban đêm bùng nổ một trận đại chiến Chủ nhật hiền giả thời gian Tu dưỡng một lớp. Ngày kế lại vừa là đỉnh phong. Bất quá đến thứ hai. Diệp Hoa đem càng nhiều tinh lực để lại cho mới một tuần công việc. Giống như tuần trước sáu như vậy đánh nhau kịch liệt. Được tiết chế A. Được rồi trước trận chiến mất trí, sau cuộc chiến như thánh hiền, vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi qua. Buổi sáng 8 giờ trái phải. Diệp Hoa cùng Kiều Vi ăn xong điểm tâm giá ngồi nhà chiếc kia mai bác 62 sơ đã tại cửa rất tốt. Hai người lên xe không bao lâu. Mai bác chậm rãi lái ra trang viên. Lam Bình đã đem nàng vô ích ngồi công việc xa thải. Xác thực mà nói là đem cấp trên cho cuốn gói. Mặc dù không có công việc. Nhưng cũng không có rảnh rối. Đối với quý tộc phẩm chất cuộc sống theo đuổi trở thành một đại mới yêu thích. Lúc này trước đi công ty mai bác bên trong xe. Một thân quần áo làm việc Kiều Vi mang theo tinh thần sung mãn trạng thái đầu nhập mới một tuần công việc. Cả người đổi phát ra chói lõi khí sắc. Lúc này chuyên chú trong tay một phần văn kiện. Coi như trợ lý. Lượng công việc cùng độ khó công việc đều không phải là chức văn bí chức có thể so sánh. Bất quá giờ phút này Kiều Vi cho dù một người chuyên chú ở văn kiện nội dung. Nhưng nàng diện mạo thường xuyên treo một tia nhàn nhạt tự nhiên nụ cười. Mặt như nở sổ đào hoa như thế động lòng người. Điều này hiển nhiên là bị dễ chịu hết sức thỏa mãn sau kết quả. Mặt đẹp đỏ thắm mặt như đào hoa. Ánh mắt Lưu Ly nhu mì như nước, chỉ có khi lấy được tràn đầy dễ chịu cùng hạnh phúc mới có thể đổi phát ra như thế chói lọi khí sắc. Bên cạnh Diệp Hoa nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Vi. Cô nàng này cái miệng nhỏ nhắn sắc nhọn từ đầu tới cuối duy trì đến nhẹ nhàng dơ lên độ cong. Nhàn nhạt nụ cười. Cả người như măng mọc sau cơn mưa như vậy dễ chịu. Trên người thật sự tản mát ra khí vẫn vô cùng tự nhiên. Khí chất có một loại hoa sen mới nở như vậy ôn nhu. Rất có nữ nhân vị. Khiến diệp hoa không nhịn được tính tính nhìn lâu mấy lần. Kiều vi đầu ngón tay khẽ sơ lên đem một tia đuôi tóc liêu tới rồi sau đó. Lúc này bên nhan đẹp như vẽ. Mà vậy một cái mái tóc cử động cũng là đem diệp hoa cho liêu đến. Nhất thời sinh lòng một loại muốn đi vô vi bất trí quan ái nàng bảo vệ nàng sung động. Bất quá vẫn là không có quấy giấy lúc này chuyên chú nàng. Kiều vi vốn là vô ích ngồi chuyên nghiệp. Đột nhiên biến chuyển nghề bây giờ càng trở thành hải ngạn tuyến công ty cao cấp tầng quản lý một thành viên. Cách này làm cho nàng cảm nhận được sự nghiệp áp lực. Thời gian làm việc đều là vô cùng chuyên chú cùng khắc khổ. Thật ra thì nàng không cần như vậy nghiêm khắc chính mình. Dựa vào bên người người đàn ông này đủ để vinh hoa phú quý cả đời. Nhưng nàng như cũ rất cố gắng. Chỉ vì ở tại thế năng mưu kỳ sự. Mà không phải một cách đơn thuần bình hoa nhân vật. Thoát khỏi bình hoa nhân vật là nàng một mực ở cố gắng làm việc. Diệp hoa thu hồi ánh mắt. Trong lòng thật là muôn vàn cảm khái. Hai nữ ở sau chuyện này đều là cho thấy hạnh phúc mỹ mãn càng là tinh lực thịnh vượng một mặt. Mà hắn nhưng là ngược lại. Sau chuyện này mệt mỏi thành chó. Cho tới mỗi khi sau chuyện này hiện giả thời gian nhiều lần thể muốn tiết chế ngày kế ư. Thật là thơm. Chỉ có mệt chết châu. Coi như diệp hoa tuổi trẻ như man ngư. Bỏ ra đều là tinh lực A. Nếu không phải cách một vòng ngày Hôm nay chắc chắn sẽ không mang theo trạng thái tột cùng đầu nhập mới một tuần công việc Nữ nhân sống như đóa hoa Yêu cầu chú tâm thương yêu Bị dễ chịu qua nữ nhân sống như là thi qua mập hoa nhi Nở rộ vô cùng hào quang rực rỡ tươi đẹp Thậm chí riêng rúa Mà càng bị dễ chịu đi qua Cũng càng biết đắc đà phấn từ thân Bởi vì chỉ có càng lệ chất động lòng người mới có thể hấp dẫn đối phương càng nhiều ánh mắt cùng sự chú ý mà bổ trừ lẫn nhau phí yêu cầu cũng là càng ngày càng cao. Hai nữ chính là tốt nhất ví dụ, tiêu phí tài nghệ trong lúc vô tình tầng tầng tăng lên, xa xỉ phẩm cũng là càng ngày càng nhiều. Thật may nhiều tiền nhiều, nuôi lên ước chừng hơn nửa canh giờ. Mai bắt 62 sơ một đường từ 09 vô sơ garden lái đến trung tâm đại hạ. Một thời gian cũng là muôn người chú ý. Cho dù là ở thương đều như vậy một đường siêu cấp lớn đô thị. Mặc dù 10 triệu cấp bậc xe sang trọng đông đảo. Nhưng mai bác 62 sơ vẫn là vô cùng hiếm thấy. Không có hắn. Viên này xe sang trọng bởi vì không làm hơn đối thủ cạnh tranh rôn. Rồi. Tân lợi. Lượng tiêu thủ không tốt mà đình sản. Diệp Hoa thật muốn tận lực hấp dẫn con mắt. Chỉ cần đem trang viên trong nhà để xe chiếc kia màu đen lai chịu siêu tốc độ chạy lái ra. Nửa phút là có thể ở toàn bộ đưa tới nhiệt nghị. Thậm chí cũng sẽ đưa tới bên ngoài môi giới báo cáo. Lai chịu siêu tốc độ chạy toàn cầu chỉ có 7 chiếc. Đều cho rằng quốc nội chỉ có 1 chiếc. Nếu là đem trong trang viên chiếc kia lái ra. Tuyệt đối có thể đưa tới oanh động. Không thể không nói. Cái này xe sang trọng chẳng những hiếm hoi. Mặt ngoài thiết kế cũng tương đối giàu có lực sát thương. Lai Triều Phong Thái đắc tại tốc độ 7 đắc được đến hoàn mỹ giải thích. Cũng bởi vì kia bộ phim đánh ra to lớn danh tiếng. Cho dù Lai Triều siêu tốc độ chạy giá cả có thể được thương trong đô thị một đại ba xe sang trọng đè xuống. Nhưng chỉ cần lái xa cũng ở thương đô lối đi bộ chuồn một vòng. Tòa thành thị này 99% xe sang trọng sợ rằng cũng phải vì thế mà ảm đạm Phai Mờ. Sợ rằng chỉ có toàn cầu chỉ có duy nhất một chiếc giá trị 80 triệu mai bác EC Levo có thể cùng đánh một trận cũng toàn thắng Lai triệu siêu tốc độ chạy ở 2012 mới sinh ra Bất luận là nổi tình hay lại là hiếm hoi độ cũng xác thực không phải là EC Levo đối thủ Diệp Hoa danh tiếng đắt là không thua với khoa học kỹ thuật trong vòng danh nhân đại già Trang nghiêm là mới tấn thăng một vị tuổi trẻ phú hào đại lão Mới mở năm hải ngạn tuyến công ty Tin tức tương quan cũng nhiều vô cùng Bị xã hội rộng rãi chú ý Gần đây liên tục ở tông trúc tầm mắt trước mặt ló mặt Cộng thêm diệp hoa là trẻ tuổi như vậy phú đề nhất Sáng tạo như vậy buôn bán kỳ tích Thiên nhiên liền tao truyền thông ủng hộ mục tiêu Bởi vì dân chúng đối với hắn truyền kỳ phát ra sự không nên quá cảm thấy hứng thú Mà anh dưa hữu cảm thấy hứng thú Chính là truyền thông phải đào đào. Diệp Hoa đi tới trung tâm đại hạ. Vừa mới xuống xe liền bị chừng mấy đạo tướng máy liên tiếp bắt nhịp. Nhất là tại hắn lúc xuống xe sau khi bị một ít ngồi thủ ở chỗ này phóng viên điên cuồng bắt nhịp. Sang trọng tỏa giá. Mỹ nữ phụ tá. Tuổi trẻ nhiều tiền. Những thứ này có đồ có chân tướng nguyên tố. Lại phối hợp một chút khen từ ngữ trao chút sửa chữa thoả thỏa, thỏa lại vừa là nhất thiên lít tỷ số vượt qua văn chương. Kiều Vi đi theo Diệp Hoa bên người. Mặt mũi nói năng thận trọng. Yên lặng không nói đi theo ông chủ bên người. Trang nghiêm là một bộ chức tràng nữ cường nhân đẹp lạnh lùng khí chất. Không thể không nói nàng thật có thể nhẹ nhàng như thường ở nhiều nhân vật đóng vai bên trong tùy ý hoán đổi. Hơn nữa không chút nào đột ngột. Trước đi công ty dọc theo đường đi. Những cách này phóng viên tứ vô kỷ đạn bắt nhịp Một điểm này khiến Diệp Hoa rất bất đắc dĩ Nhưng cũng càng thêm thúc đẩy hắn tăng nhanh Mới chỗ sở chính xây dựng cùng rời công ty dục vọng Trung tâm đại hạ dù sao cũng là công cộng kiến trúc Trong này ánh sáng vào ở liên kết với nhau công ty thì có một nhóm lớn Mà hải ngạn tuyến công ty cũng là thuộc về rất nhiều vào ở trong công ty một thành viên mà thôi Chỉ chẳng qua hiện nay danh tiếng là lớn nhất Hải Ngạn tuyến. Loại này kiếm tiền năng lực kinh khủng khoa khí công ty cơ bản đều có thuộc về mình chủ sở chính Đại Hạ. Diệp Hoa đi tới công ty liền mở theo thông lệ hội nghị. Chủ yếu thảo luận công ty mở rộng vấn đề. Ở bộ tài nguyên nhân lực trên cửa phân phó một ít chuyện liền kết thúc theo thông lệ hội nghị. Công ty vận doanh quản lý là giao cho hà Hạo xử lý. Cộng thêm bây giờ Kiều Vi trở thành trợ lý. Lượng công việc cùng an bài cũng càng ngay ngắn có thứ tự Công ty cách mâm mặc dù đang từng bước làm làm thật lớn Bất quá hắn lượng công việc tăng trưởng cũng không có đuổi theo công ty phát triển nhịp bước Cách này đã rất không dễ dàng Nếu là không có hà hảo cách này tổng tài Diệp Hoa đã sớm ngày ngày bận rộn mỗi đêm ngày Ban ngày muốn làm sống Buổi tối còn phải làm việc Trong công tác lại không giảm thua Tuyệt đối chống đỡ không một hai năm hơn phân nửa thì phải gơ, gơ, ca ca Cũng may Diệp Hoa giao quyền cho Hà Hảo. Có thể nói hắn chức quyền lớn phải xa xa cao hơn một loại công ty thủ tịch vận doanh quan. Thật ra thì Diệp Hoa nhậm chức hải ngạn tuyến khoa ký công ty còn chưa đầy một năm tròn. Cũng đã bắt đầu cân nhắc từ chức vấn đề. Đơn giản mà nói liền là muốn đem nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đặt ở đi theo kia vạn áp. Mục nát, chú ý lạc, dầu sôi lửa bỏng chủ nghĩa tư bản sinh hoạt chiến đấu. Về phần công ty vấn đề, sau này chủ đạo kỹ thuật làm chủ. Khoa học kỹ thuật mới là hải ngạn tuyến linh hồn. Có vài người thích xử lý công ty kia hà không giúp người hoàn thành ước vọng, mình cũng có thể từ trong giải thoát. Bất quá diệp hoa mặc dù có loại ý niệm này hơn nữa đã tại tâm lý tìm cách. Nhưng từ chức chức cũng không có nghĩa là hắn là muốn buông tha đối với hải ngạn tuyến công ty khống chế. Đối với khống chế muốn mãnh liệt người sáng lập mà nói. Này là không có khả năng. Hắn thật chính là muốn kết quả là trở thành hải ngạn tuyến công ty tinh thần lãnh tụ. Linh hồn nhân vật. Giống như nhâm lão gia tử. Mặc dù nhưng đã không phải là hoa là trưởng môn nhân. Nhưng nhâm lão gia tử nhưng là hoa là tinh thần lãnh tụ bất tài kỳ vị mà từ đầu tới cuối thật sâu ảnh hưởng toàn bộ hoa là đây mới thực sự là ngưu nhân đại lão bây giờ dõi mắt cả nước có thể làm được một điểm này chỉ có như vậy số rất ít vài người chân chính có thể làm được nhâm lão gia tử liền là một cách trong số đó diệp hoa chính là chạy cách phương hướng này đi nhưng hải ngạn tuyến yếu kém nội tình là lớn nhất chưa đủ Muốn lui khỏi vị trí phía sau màn thêm có thể thật sâu ảnh hưởng hải ngạn tuyến công ty. Miễn hay không thời gian tích lũy. Nội tình tích lũy. Trong thời gian ngắn là không có khả năng từ chức chức vị này. Mới tại công ty nội bộ bước đầu thành lập vững chắc uy tín. Bây giờ liền muốn học những thứ kia thật các đại lão thao tác. Đó là thỏa thỏa làm yêu cử chỉ. Diệp hoa hay lại là tự biết mình. Lúc nào nắm giữ một nhóm cuồng nhiệt người theo đuổi, coi hắn là toàn bộ hải ngạn tuyến công ty linh hồn thời điểm, mới có thể cân nhắc cái vấn đề này. Kế tiếp sự nghiệp chân chính trọng tâm, là muốn mở mang toàn bộ tin tức hệ thống thao tác hốt. Nếu như nói toàn bộ tin tức điện ảnh chiếu phim dụng cụ là hải ngạn tuyến công ty mở đầu, như vậy toàn bộ tin tức hệ thống thao tác là chân chính trở thành cử đầu xí nghiệp bắt đầu. Toàn năng khoa ký cử đầu 10 chương 84 trên xuống bộ tiêu thụ chỉ là bán toàn bộ tin tức điện ảnh chiếu phim dụng cụ. Coi như toàn bộ điện ảnh thị trường bão hòa. Cũng chưa chắc có thể thực hiện diệp hoa trong lòng hải ngạn tuyến chủ sở chính xây dựng. Tăng châu đảo mở mang song. Chuyên dụng đáy biển đường hầm. Tiểu vi trên bán đảo cảnh biển trang viên thức chấn nhỏ. Nhiều vô số cộng lại. Không có 500-800 cách trăm triệu đầu tư. Căn bản cũng không khả năng thực hiện. Cho dù cuối cùng đầu nhập dự tính qua trăm tỷ kích thước cũng sẽ không ngoài ý muốn. Hơn nữa. Chủ sở chính vận doanh chi phí chi tiêu thường thường đều là so với xây dựng chi phí cao hơn. Dựa hết vào bán toàn bộ tin tức chiếu phim dụng cụ thật sự kiếm lợi nhuận. Căn bản không cung cấp nổi hải ngạn tuyến đem tới khổng lồ vận doanh chi tiêu. Sau đó trong cuộc sống. Diệp Hoa đầu nhập toàn bộ tin tức hệ thống thao tác bên trên bí mật mở mang tiến trình bên trong. Mà toàn bộ tin tức hệ thống thao tác mới là Diệp Hoa trong tâm khảm chân chính trên ý nghĩa hải ngạn tuyến thủ khoản áp chủ bài khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nếu như nói mai Microsoft, Google là hiện lên màn ảnh thời đại vương giả. Như vậy người kế tiếp 10 năm. Diệp Hoa khiến hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật trở thành vô màn ảnh thời đại vương giả. Bắt buộc phải làm. Tính toán toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật. Nòng cốt vẫn là đối với một máy máy tính thống chế cùng quản lý hệ thống tài nguyên sử dụng. Toàn bộ tin tức hệ thống thao tác chính là một sân thượng. Nó tồn tại được thực hiện chân chính trên ý nghĩa người máy chuyển động cùng nhau. Có hệ thống thao tác. Người mới có thể mượn cách sân thượng này thực hiện muốn máy hoàn thành công việc. Mở mang toàn bộ tin tức hệ thống thao tác là một mặt nòng cốt công việc. Mà Diệp Hoa đồng thời cũng phải mở mang ra một bộ tân tiến ai hệ thống. Không có cách nào bây giờ ai cũng quá ngu. Chỉ là đem cái đó đánh thức chức năng cho tiêu diệt hết. Đối với ai lĩnh vực mà nói. Tuyệt đối là một lần cấp độ sử thi bay vọt Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Diệp Hoa trừ đang toàn lực bí mật mở mang sản phẩm mới đồng thời. Công ty mới chủ sở chính chế tạo cũng ở đây đúng ghi hạn đẩy tới. Hà hảo toàn diện chủ trì loại công việc này. Bây giờ rốt cuộc sao đình thiết kế kiến trúc sư vụ sở. Đến từ Đan Mạch Henning. Là sen Henninger. Là sen kiến trúc sư sử vụ sở bắt lại hải ngạn tuyến công ty mới chủ sở chính thiết kế hạng mục cạnh tranh. Lần này hạng mục cạnh tranh là mặt ngõ toàn cầu mở ra. Tham dự cạnh tranh thiết kế kiến trúc sư vụ sở đạt hơn hơn 30 nhà. Đều là trong nghề nổi danh thiết kế kiến trúc công ty. Mà to mời toàn cầu thập đại đỉnh cấp thiết kế kiến trúc công ty cũng tham dự cạnh tranh. Nhưng tất cả đều không trúc tuyển. Henning. Là sen Henninger. Là sen kiến trúc sư sự vụ sở có lẽ không phải là trên thế giới cao cấp nhất nổi danh nhất xây thiết kế sự vụ sở. Nhưng nhất định là thích hợp nhất hải ngạn tuyến công ty chính. Tham khảo nhà này thiết kế kiến trúc công ty dĩ vãng tác phẩm. Ở thiết kế kiến trúc bên trong nhà thiết kế vô cùng tính sáng tạo áp dụng sóng tuyến nóc nhà thậm chí kiến trúc toàn thể thiết kế Có thể nói vô cùng tính sáng tạo Lần này Henning Là sen Henninger Là sen công ty thiết kế tham dự cạnh tranh trong lúc Dựa theo hải ngạn tuyến công ty nguyện cảnh Đồng thời lo liệu đến từ thân sóng hình lối kiến trúc đặc sắc Cuối cùng thành công bắt được hạng mục này Có thể bắt lại hạng mục này Henning, Larsen thiết kế kiến trúc sự vô sở lối kiến trúc chiếm cứ thiên nhiên phần thắng. Này là một mặt, mà Tang Châu trên đảo không thể xây siêu nhà cao tầng cũng là một mặt. Mặt khác lại phù hợp hải ngạn tuyến công ty Lý Niệm. Henning, Larsen thiết kế kiến trúc công ty cung cấp trợ tỷ lệ thiết kế đồ cảnh. Kỳ sóng hình hoàn mỹ thể hiện làm bát, sống động cùng siêu hiện đại phong cách. Lên xuống Mỹ Lực trực tiếp bắt sống Diệp Hoa Tâm Sóng kiến trúc ở tang Châu trên đảo tuyệt cao vị trí Bên trong phòng khu làm việc đón Hải Phong Có thể nhìn xuống toàn bộ Đại Á Vịnh Kỳ thiết lập tính toán vô cùng phong phú cá tính kiến trúc làm được tôn trọng hơn nữa vượt qua chỗ khu vực tiềm chất Ở ban ngày Màu trắng sóng hình dáng có thể hình chiếu đến mặt biển mà ban đêm Đặc sắc tươi sáng kiến trúc thể đo giống như là sáng sủa nhiều màu đỉnh núi Mà khoảng thời gian này Hải ngạn tuyến chính thức đối ngoại tuyên bố rút lui ra khỏi châu Âu thị trường Tin tức vừa ra tới liền oanh đồng khoa học kỹ thuật vòng Lại đôi bên trên tin ở sòng đầu Ngoại giới cũng cho là hải ngạn tuyến công ty lần này sẽ nhận tài Không nghĩ tới trực tiếp tuyên bố rút lui châu Âu thị trường Làm cho tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Không chỉ là âu minh phản lũng đoạn mức độ tra chuyên viên viết ta cách có chút mộng. Côn tơ cũng có chút mộng. Biết được tin tức trước tiên liền liên lạc với hải ngạn tuyến công ty hỏi đến tổt cùng tình huống gì. Sau đó đủ loại khuyên. Côn tơ một lần thử hướng hải ngạn tuyến công ty làm áp lực. Dù sao châu Âu lớn như vậy một mảnh thị trường. Walter Dickneyland đối với Diệp Hoa loại này quyết định cũng là ở sau lưng mắng to không ngừng. Nhưng cũng không có gì tính thực chất hiệu quả. Hải ngạn tuyến công ty tâm ý đã quyết. Mà Walter Dickneyland cũng không cách nào tính thực chất sàng buộc đối phương. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là từ những phương diện khác bắt tay. Diệp Hoa có thể dễ dàng buông tha lớn như vậy châu Âu thị trường. Nhưng Walter Dickneyland là không có khả năng. Vép cách cũng có chút ứng phó không dịp Thương nhân chẳng lẽ không đều là chữ lời ngay đầu một ít châu Âu truyền thông cứng ếp biểu thì hải ngạn tuyến công ty nhất định sẽ ảo não trở lại châu Âu thị trường Mà không ít hát suy hải ngạn tuyến công ty thanh âm cũng vào lúc này xôn xao Mũi dùi nhắm thẳng vào công ty tầng quản lý tuổi trẻ trưởng môn nhân không lý trí huyết sách Nhưng hải ngạn tuyến không phải là đưa ra thị trường công ty Cũng không có nhét vào bất kỳ tư bản hệ thống Tựa hồ trừ đại đả nước miếng chiến đấu Cũng chỉ như vậy mà thôi Không có người có thể ngăn cản Diệp Hoa cũng không có chú ý ngoại giới huyên náo Hôm nay vừa mới kết thúc một trận cùng nội bộ công ty cao cấp máy tính thở hội nghị Toàn bộ tin tức hệ thống thao tác cùng ai hai cách đại hạng một đồng thời mở mang Diệp Hoa mặc dù có thể một người giải quyết Nhưng không khỏi hiệu suất chậm một chút Có như vậy phong phú tài nguyên đương nhiên phải lợi dụng Từ nội bộ công ty tổ chức cao cấp máy tính thợ đoàn đội Đem một vài không phải là mấu chốt khôn mấu sao cho bọn họ Như vậy mới có thể nói hiệu suất cao Tự mình cũng dễ dàng rất nhiều Bất quá từ bộ nghiên cứu môn trở lại phòng làm việc thời điểm Đường tắt ngành tiêu thủ lúc tình cờ thấy một người khiến hắn dừng bước lại Trình dương trạch diệp hoa vi lăng Lần trước thấy hắn thời điểm hay là ở Hoài Trung lộ xa xỉ phẩm một con đường tiêu phí thời điểm. Lúc ấy Trình Dương trạch cho hắn ấn tượng vẫn có chút sâu sắc, này là một vị tiêu thụ giới nhân tài a. Diệp Hoa chợt gõ gõ bên cạnh chính trong công việc nhân viên đạo. "Tiểu Lập Tử, người kia lúc nào gia nhập công ty chúng ta bên cạnh nhân viên gặp ông chủ câu hỏi." Nhất thời nhìn sang, mang theo không lớn chắc chắn giọng. "Ắc đại khái là tuần trước đi." Hình như là bộ tiêu thủ. Cụ thể không biết. Ông chủ. Chuyện này ngài hẳn đi hơn. Giờ. Ngành hỏi. Biết Diệp Hoa gật đầu một cái. Sau đó hướng Trình Dương trạch chỗ phương hướng chậm rãi đi. Này lão ca là tiêu thủ giới nhân tài. Xem ra là không tính bán đồ lót. Lặng lẽ theo tới bán khoa học kỹ thuật sản phẩm. Diệp Hoa mang theo một tia khẽ cười ý. Cái gọi là thiên lý mã thường có mà bá nhạc không thường có. Cái thế giới này cho tới bây giờ cũng không thiếu nhân tài. Chân chính thiếu là thưởng thức nhân tài bá nhạc cùng một cái cung kỳ thi triển tài hoa sân thượng. Nhưng cái này trình xương trạch thật đúng là một hiếm thấy nhân tài. Lại là trực tiếp thông qua hơn. Giờ. Bộ môn khảo hạch. Hơn nữa thành công trực tiếp trên xuống đến hải ngạn tuyến bộ tiêu thủ chức vị tổng kinh lý. Nếu như Trình Dương Trạch dự định lợi dụng Diệp Hoa cho hắn tiến cử tin hừ, Giờ Ngành khẳng định biết gọi điện thoại đến phòng làm việc thẩm tra Cũng sẽ không đến bây giờ mới phát hiện Lúc này bộ tiêu thủ đám người cũng tụ tại một cái Mà Trình Dương Trạch chính cứng cõi khoác lác lắm Nhất định không nên làm sai chính mình khách hàng rốt cuộc là ai Bán sản phẩm là cái gì Điều này rất trọng yếu Nếu không không chỉ có ngươi sản phẩm bán không được Còn khả năng không sống nổi Bởi vì ngươi không biết đối thủ cạnh tranh là ai Phương diện này quản lý học trong lịch sử có quá nhiều án lệ Trình dương trạch ung dung tự tin đạo Mặc dù vô ít hạ xuống Nhưng lại thong rong vô cùng Cô đắc Nó cho là nó là bán cuộn phim Chính mình phát minh máy ảnh kỹ thuật số liền thì không cần Cuối cùng bị phú sĩ bắt được cái này kỹ thuật cho đánh chết. Thật ra thì nó bán không phải là cuộn phim, là trợ giúp mọi người ghi chép trí nhớ phục vụ. Không hướng nhìn từ xa. Liền xem chúng ta quen thuộc hoa là. Bắt đầu hoa là điện thoại di động thế nào cũng làm không đứng lên. Liên tiếp đổi ba tổng giám đốc nhâm cho đến trong tay dư tổng mới làm. Bởi vì dư tổng lật đổ trước mặt hai tổng giám đốc nhâm đem điện tín vận doanh thương coi như khách hàng sai lầm quyết sách Cho là hoa là điện thoại di động khách hàng chính là cuối cùng người tiêu thụ Từ mà ngưng hẳn cùng điện tín vận doanh thương hợp tác lúc này Diệp hoa có chút hăng hái nhìn Mà trình dương chạc cũng đã thấy tuổi trẻ ông chủ cũng ở đây đám người sau Bất quá hắn ở trong lòng kinh ngạc trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu Sau đó tiếp lấy đem không kể xong lời nói nói tiếp Lúc ấy tất cả mọi người hít một hơi lánh khí Đang nghĩ Tại sao có thể đắc tội điện tín vận doanh thương đây hoa là vẫn là làm dụng cô truyền tin Điện tín vận doanh thương chính là thượng đế A Dư tổng ngươi vừa lên tới sẽ để cho hoa là điện thoại di động nói với thượng đế không Trình Dương Trạch cũng là một cái có nghệ thuật biểu diễn người Nói chuyện sau khi múa may đến ngôn ngữ tay chân phối hợp thần thái thay đổi cũng là gì thường phong phú Lại nói Sự thật chứng minh Chúng ta hôm nay nhìn hoa là điện thoại di động một đường lực lượng mới xuất hiện Đã đã nói rõ dư tổng quyết sách là rất anh minh Bởi vì hoa là điện thoại di động cùng hoa là dụng cụ truyền tin buôn bán suy luận là rất không giống nhau Điện tín vận doanh thương là hoa là dụng cụ truyền tin thượng đế Nhưng là hoa là điện thoại di động tử thần Nhưng là mọi người thường thường không thấy rõ Cho nên Đừng tưởng rằng khách hàng là ai là một đơn giản vấn đề Ngay cả hoa làm cho này dạng cử đầu cũng sẽ sai lầm Làm rõ ràng nó không dễ dàng Toàn năng khoa ý cử đầu 10 chương 85 thâu tóm ghe di phẫu ngừng ý nghĩa chỗ trình quản lý chẳng lẽ chúng ta Hải Ngạn Tuyến khách hàng không phải là rạp chiếu phim hoặc điện ảnh một tên bộ tiêu thụ nhân viên hiếu kỳ hỏi. Trình Dương Trạch mỉm cười lắc đầu một cái, "Đảo, dĩ nhiên không phải." Lời này vừa nói ra, nhất thời khiến mấy chục bộ tiêu thụ nồng cốt nhân viên xì xào bàn tán. Hải Ngạn Tuyến bây giờ doanh thu đều là tới từ điện ảnh cùng rạp chiếu phim. Bọn họ không mua công ty sản phẩm. Hải Ngạn Tuyến nào có hôm nay a? Muốn hiểu rõ ràng biết được chúng ta khách hàng rốt cuộc là ai Đầu tiên được rõ ràng xác định vị trí chúng ta bán là sản phẩm gì Trình Dương chạch nhìn vòng quanh mọi người nói Nắm ly nước uống miếng nước Sau đó nói tiếp Công ty mở mang toàn bộ tin tức điện ảnh chiếu phim dụng cụ Nhưng chúng ta bán sản phẩm không phải là ngành kiện hardware dụng cụ Là trước khi ngâm thức xem phim thể nghiệm mà chúng ta khách hàng không phải là những thứ kia điện ảnh cũng không phải tạp chiếu phim mà là cuối cùng tiêu phí fan phim, phim ảnh. Chúng ta vì bọn họ mang đến mới tinh xem phim thể nghiệm phục vụ mỗi khi liên quan đến cái vấn đề này thời điểm. Trung quy để cho ta nghĩ lên ve tu điện thoại di động. Làm khi bộ vấn thế sao? ve tu biến thành chuyên vì người thu thập sinh sản điện thoại di động. Ngược lại là có thể kiếm càng nhiều tiền. Mà Nokia chết Ve tu lại vẫn còn ở đó Cho nên nói người khách hàng là ai Bán sản phẩm là cái gì Là một cái rất khó giải quyết Rất khó trả lời Nhưng phải muốn biết rõ ràng vấn đề Không làm rõ được Ngươi liền bán không được Nói tới chỗ này Trình dương trạch đem trong chén nước cuối cùng nước uống được sạch sẽ Cứ như vậy Thật tốt suy nghĩ người khách hàng là ai Công ty sản phẩm không chỉ có có thể dùng với xem phim. Đây là vô cùng phong phú có không gian tưởng tượng sản phẩm công nghệ cao. tỷ như địa sản trung cư cũng là khách hàng tiềm năng. Địa sản trung cư mô hình ở bán khánh sau khi liền vô dụng. Hơn nữa mô hình chế tạo giá vốn ngầm cao. Duy nhất. Nhưng chúng ta toàn bộ tin tức sống trang cũng không giống nhau. Mặc dù giống trang hình ảnh cũng cùng mô hình như thế chỉ có thể nhìn mà không thể điểm xúc giao hỗ. Đây là vấn đề kỹ thuật. Nhưng nó đã nắm giữ cường đại sức cạnh tranh. Đó chính là lặp lại sử dụng. Cho nên, điểm sản thương trên thực tế cũng là chúng ta khách hàng. Người khách hàng là ai hiểu rõ một điểm này, người là có thể đem sản phẩm nhanh chóng tiêu thụ ra đi. Lần sau tích hiệu khảo hạch vi vọng tất cả mọi người có thể đưa ra một phần mắt sáng công trạng báo biểu. Hội nghị kết thúc mọi người tản đi. Hiện trường các nhân viên mới phát hiện ông chủ lại ở nơi này phía sau bí mật quan sát lâu như vậy. Nhất thời rối rít hướng Diệp Hoa chào hỏi. Trước người người cũng chuyên chú ngưng thần nghe Trình Dương Trạch truyền thụ kinh doanh kinh nghiệm. Trong lúc nhất thời nhập thần không thể phát hiện Diệp Hoa. Dù sao bộ tiêu thụ khối này nhân viên cũng là muốn đi ra ngoài chạy nghiệp vụ tiền thưởng cũng là với công trạng nối kết hải ngạn tuyến công ty trừ động một chút là ký kết hơn trăm triệu vài tỷ thậm chí còn mấy tỷ kích thước siêu cấp lớn đơn ra công ty ngành tiêu thụ nuôi nhiều người như vậy cũng phải cần tiến hành còn lại tiểu ngạch nghiệp vụ phát triển tổng lại đó cũng là một khoản to lớn mức tiêu thụ xin lỗi diệp tổng Mọi người tản đi sau khi Trình Dương Trạch liền ngay cả bận rộn chào đón Gặp Diệp Hoa mỉm cười dừng tay Trình Dương Trạch liền nói Diệp Tổng có gì phân phó ta còn tưởng rằng ngươi canh giữ ở cửa tiệm kia tiếp tục tiêu thủ ngươi la ve la đồ lót Diệp Hoa mỉm cười treo nói Thuận đường sách bên cạnh cái ghế ngồi xuống Lại nói Vốn là không dặn dò gì Ngẫu nhiên gặp lại ngươi lại trên xuống bộ tiêu thụ tổng giám đốc rất là tò mò. Bất quá lại vừa mới nghe ngươi một phen bàn luận viễn vông sau khi có phân phó. Xin lắng tai nghe, Diệp Tổng. Tháng bảy trái phải đi với ta một chuyến nhìn một trận Nhật Bản. Diệp Hoa mang theo dễ dàng tùy ý giọng nói. Nhật Bản trình dương trạch lăng chốc lát. Diệp Hoa gật đầu một cái. Nghiêm túc nói. Nhưng chuyến hành trình này trừ cho Thế vận hội Olympic bóng đá nữ thêm một sầu. Chân chính con mắt phải đi Hokkaido sa do vô thành phố. Thâu tóm Gezi phẩu ngừng tương lai truyền thông. Đây đối với hải ngạn tuyến tương lai chiến lược bố trí. Là mấu chốt một nước cờ. Gezi phẩu ngừng tương lai truyền thông áp. Xin lỗi Diệp Tổng đây là một nhà cái gì tính chất công ty trình dương chạch lăng chốc lát. Rất là lúc túng nói. Một nhà thanh âm âm thanh chế tác cùng âm nhạc phần mềm chế tác công ty. Nhị thứ nguyên văn hóa trào lưu lực lượng nòng cốt người hướng dẫn một trong. Người cái này bán xa xỉ phẩm đồ lót 70 sau người lớn tuổi không biết cũng đúng là bình thường. Diệp Hoa Khản cười nói. Kê Di Phẩu ngừng tương lai truyền thông danh tự này có lẽ đối với đại đa số người mà nói tương đối xa lạ. Nhưng công ty này dưới cờ sản phẩm lấy nhã sọ chế tác sơ âm tương lai sơ âm mi cô ha su ne mi cô. Lạc Thiên đi theo chờ rất nhiều nhị thứ nguyên giả tưởng ca cơ làm người môn thật sự quen thuộc. Sơ âm tương lai cũng là một nhóm 80. 90 thế hệ này chết chặt môn nhị thứ nguyên thần tượng. Thu mua cây vi phẩu ngừng tương lai truyền thông. Đối với hải ngạn tuyến đời ghế tiếp, sản phẩm thị trường khai thác có tác dụng trọng yếu. Thu mua công ty này không phải là nhìn chúng nó có thể mang đến bao nhiêu trực tiếp kinh tế hiệu ích. Giống như ngươi nói. Thể nghiệm. Đây đối với hải ngạn tuyến đời kế tiếp sản phẩm rất là mấu chốt. Diệp Hoa thu hồi khản cười. Nghiêm túc nói. Coi như bây giờ nhị thứ nguyên văn hóa lực lượng trung kiên. 80 sau. 90 sau đối với ác văn hóa truyền bá chiếm cứ địa vị trọng yếu. Bọn họ ở sáng tạo càng nhiều lưu tinh ngữ Lưu hành vật phẩm Lưu hành khái niệm hơn nữa Truyền bá những nguyên tố này Các đại lão cũng đang nhanh chóng vào sân độ sâu Mở mang cái gọi là nhị thứ nguyên cái quần thể này Chúng ta không động tác nhanh lên một chút liền không kịp Sơ âm tương lai vừa lên thành phố liền nhanh chóng đạt được Nhật Bản thị trường chiếm giữ tỷ số Cũng thay đổi cực lớn người chúng ta đối với thần tượng định nghĩa Không sai Chân chính cho ta xem bên trong nòng cốt nguyên tố không phải là công ty này bản thân Mà là ở chỗ giả tưởng ca cơ trọng tân định nghĩa thần tượng Không, bao giờ mất cách Vĩnh không già đi thần tượng Vĩnh bảo thanh xuân sức sống sáng ngoài Càng là bởi vì kỳ ước đặc tính Độ cao rán lại thần tượng cùng phen khoảng cách Phen mình cũng có thể sinh sản Hoặc điều giáo thần tượng Những nguyên tố này khiến giả tưởng ca cơ nhanh chóng uốn Nhật Bản. Thay đổi đối với thần tượng cùng ca cơ khái niệm. Sơ âm tương lai vì vậy thu hoạch một nhóm lớn bao vây người. Sau đó một bài ca khúc lưu hành vấy hành bài hát. Để nhất thế giới công chúa điện hạ trở vém lên cao chiều. Quốc nội cũng dần dần có một nhóm người mê luyến giả tưởng ca cơ. Bao gồm bây giờ toàn bộ nhị thứ nguyên văn hóa phồn vinh phát triển. Lạc thiên ý theo các loại giả tưởng ca cơ sinh ra nói tới chỗ này. Diệp Hoa tạm ngừng chốc lát. Mà trình dương trạch chính hợp ý chuyển một ly nước. Nhận lấy uống hớp. Tiếp tục nói. Không nghi ngờ chút nào. Tám mươi. Chín mươi sau là đương thời nòng cốt tiêu phí quần thể. Mà tiến một bước tế phân ngự trạch đoàn thể cũng chiếm cứ cực lớn tỷ trọng. Dùng trước đó chưa từng có thể nghiệm xe tê đến bọn họ gơ điểm. Sản phẩm chúng ta mới có thể thuận lợi tại thị trường mở ra cuộc diện Trình dương trạch tự định giá Qua chốc lát không lớn xác định nói Diệp Tổng Nói như vậy ngài tính thu mua ghe di phẩu ngừng con mắt là vì tiến một bước từ phía sau màn thúc đẩy cái quần thể này ý chỉ ở Google Google KK cùng áp nguyên tố trào lưu mới diệp hoa chậm rãi gật đầu Lúc trước Giả tưởng thần tượng chỉ có thể ở trong màn ảnh Bây giờ chúng ta quyết định đem các nàng từ trong màn ảnh mang tới thực tế. Hơn nữa tiến một bước thúc đẩy vô đặc tính. Lấy toàn bộ tin tức kỹ thuật là cơ hội. Khiến thần tượng cùng fan khoảng cách giãn lại tiến một bước thăng hoa. Chết mập chạch phần lớn trong nhà có mỏ a, Nhưng tiền này cũng không tiện kiếm. Thật sự bằng vào chúng ta tiếp theo khoản sản phẩm khách hàng xác định vị trí là cuối cùng người tiêu thụ. Thử nghĩ một hồi như vậy cảnh tượng. Một cách nhị thứ nguyên fan người tiêu thụ, Hắn mua một bộ sản phẩm chúc ta Khả ái sơ âm tương lai hoặc là khác hắn sở ra thích giả tưởng ca cơ Giả tưởng thần tượng Có thể từ trong màn ảnh nhảy ra Cùng hắn chuyển động cùng nhau Nói chuyện phiếm Vì hắn ca sướng khiêu vũ Còn có thể đúng hắn nhắc nhở hắn đúng giờ thức dậy Nhắc nhở hành trình sắp xếp đơn giản mà nói Đem yêu thích giả tưởng thần tượng ôm về nhà Còn có thể điều giáo Có mò chết trạch môn nhất định thất thủ Toàn năng khoa kỹ cử đầu 10 chương 86 thanh tân thoát tục buôn bán suy luận nói như vậy Diệp tổng Công ty đời kế tiếp sản phẩm sẽ là phục vụ với trí năng ở nhà trình dương trạch cẩn thận trải vuốt một lần diệp hoa trần thuật nội dung Căn cứ hắn miêu tả Vô không đang nói rõ sản phẩm mới là chạy lãnh vực này đi khuyên hướng Chí năng đồ mặc ở nhà vụ cũng là tương lai một đại khuyên hướng Hiện nay toàn thế giới khoa học kỹ thuật cử đầu cũng ở lãnh vực này xem qua Diệp Hoa gật đầu một cái, nói như vậy, có thể nói như vậy Trên thực tế Ta chân thực con mắt là muốn xèn đúc một cái tương tự với y bồ cao cấp bế hoàn hệ thống sinh thái Mới hưng thỉnh kỹ thuật mở đường Thâu tóm ghe di phẫu ngừng tương lai truyền thông chỉ là cách này hệ thống sinh thái bên trong liên điều một trong. Chỉ có chế tạo hoàn chỉnh hệ thống sinh thái. Mới có thể thành lập cũng củng cố từ bản thân hộ thành hà. Trình dương chạy nghe một chút do dự một chút. Bây giờ khoa học kỹ thuật đại gia thế nào đều thích động bất động nói sinh thái câu chuyện này không nói nói sinh thái câu chuyện này. Thật giống như cũng ngưỡng mùng tự xưng là khoa học kỹ thuật cử đầu. Cuối cùng vẫn là không nhịn được nói. Chẳng qua là diệp tổng. Chế tạo bế hoàn đường xây. Loại này buôn bán kiểu nguy hiểm rất lớn a Kia được đối mặt các đại truyền thống từ đầu bao vây chẳng đánh. Những thứ kia liên kết với nhau từ đầu tại sao làm cho người ta cảm giác là. Khắp nơi đều muốn hoành thò một chân vào. Chính là không bỏ được câu chuyện này. Thật ra thì Trình Dương chẳng còn muốn nói. Bên trên một cách nói sinh thái cố sự vui coi. Đang nói một vạn năm lập tức trở về nước cổ lão bản. Trước mắt vẫn còn ở nước Mỹ. Hải ngạn tuyến công ty đồng bản hợp tác một trong bảo phong khoa khí Phùng Tổng cũng nói câu chuyện này. Thiếu chút nữa thì chơi đùa bật. Lần này dựa vào cùng hải ngạn tuyến chiến lược hợp tác mới nhặt về nửa cách mạng. Bây giờ trải qua cũng là tí tách làm chân Sinh thái câu chuyện này. Có thể kể xong nó lác đác không có mấy Ây bộ là một cái Tiểu mễ gần đây chơi đùa không tệ Bất quá khoa học kỹ thuật các đại lão cũng yêu thích như vậy với đem câu chuyện này Tự nhiên là có nó nói lý Không có hắn Một khi đem câu chuyện này thành công Kể xong Như vậy thì có thể thành lập một đảo vô cùng củng cố hộ thành hà Giống như Ây bộ bế hoàn hệ thống sinh thái Không thể không nói Kiều bang chủ khả năng ở câu chuyện này bên trên nói đặc sắc nhất một vị. Thậm chí không ai sánh bằng. Mà kể xong câu chuyện này. Nhìn một chút bây giờ y bồ kiếm tiền năng lực. Vượt 10.000 triệu đô la thành phố giá trị Diệp Hoa cười nói. Nguy hiểm cùng lợi nhuận cùng tồn tại. Chẳng những không dễ dàng. Là cực kỳ không dễ dàng. Nhưng không có nghĩa là không có cơ hội. Hợp lại xỉ xỉ làm sao lại có thể ở móc bảo Kinh tòa những thứ này đại gia hỏa dưới mí mắt mở một đường máu mà khỏe lớn lên hợp lại xỉ xỉ trình dương chạc vi lăng Đạo Chính là cái đó bán giống như dao cạo dâu như thế bông vụ Chín khối chín miễn cước phí xếp Cái gì độc nhất đặc sản ngày mèo bột giặc Có thể ngày Pepsi vân vân cách đó hợp lại cái gì nhiều hơn diệp hoa bị hắn nghiêm trang nhổ nước bọt giọng chọc cười Không có thể chịu ở Qua chốc lát mới thu liếm nụ cười Mới vừa gật đầu mà trầm giọng nói Có như vậy một đoạn thời gian Hợp lại xỉ xỉ quật khởi câu khởi ta lòng hiếu kỳ, Cũng đi sâu vào đi nghiên cứu một chút Thì cá nhân ta hiểu cái thế giới này phương pháp Làm gặp phải mới sự vật thêm không hiểu thời điểm Phải đi tìm vật tham chiếu Đi tìm một cách cách này kiểu mới mấy sự vật là do cái gì diễn biến tới Dù sao đây là một cái tiến hóa thế giới Thật ra thì bất kể cái gì sinh thái Cái gì này hoặc kia buôn bán kiểu loại vật này Trên bản chất chính là đi xem nó kiếm ai tiền Thế nào cái kiếm pháp Động trước ai bánh ngọt Liền nói cái này cuồng quét tiêu phí xuống cấp hợp lại xỉ xỉ Nó cùng móc bảo, Kinh tòa mặc dù đều là điện thương sân thượng Nhưng trên bản chất ta cho rằng là không giống nhau. Ngươi xem. Móc bảo là một cái gì ta cho nó định nghĩa là lạc địa sản thương. Nghĩa ốc tiểu thương phẩm thị trường. Nó lời kiểu bản chất thật ra thì chính là thu tiểu thương nhà tiền mớn. Quản lý phí A kinh đông ngay từ đầu chuyên bán đồ điện. Không phải là thượng quốc mà. Dì. Tô véo. Sau đó đông ca nên cái gì cũng bán. Thành bên trên đại bách hóa. Trình Dương Trạch nghe một chút trong lòng bội cảm kinh ngạc. Phát hiện ông chủ thanh tân thoát tục ý nghĩ vẫn đủ biệt cổ đặc sắc. Ngấm nghĩ một phen. Thật đúng là như vậy. Ít nhất không cách nào phản bác. Diệp Hoa tiếp tục nói. Bất quá kinh tòa loại này buôn bán kiểu thật ra thì lời không nhiều. Giống như nhà nhạc phúc cách loại này bách hóa siêu thị. Lợi nhuận bình thường chỉ có 7% trái phải. Hơn nữa rất khó thành lập được chính mình hộ thành hà. Vì vậy kinh tòa học ơn. Mát. Thành lập cất vào kho phân phối. Cũng chính là kinh tòa phân phối. Đây mới là kinh tòa cường thế lời điểm. Những năm trước đây đông ca ở nước ngoài xảy ra chuyện. Đều nói hắn hẳn là đắc tội phố gôn các đại lão. Nếu như chính là phố gôn người muốn làm hắn. Đông ca muốn đưa cái này cường thế lời điểm bóc ra là nguyên nhân rất lớn khẳng cười một cái. Nói tiếp. Rất nhiều người cho là ơn. Mát sống như nhà nhạc phúc. Hoa nhuận vạn gia sống nhau là một nhà đại siêu thị. Thật ra thì không phải là ơn. Mát thật chính hạch tâm sức cạnh tranh là cất vào kho phân phối. Bọn họ ở toàn cầu có rất nhiều phân phối đưa trung tâm. Được xưng là điểm đối với điểm không có khe phân phối hệ thống Mới quật khởi hợp lại xỉ xỉ thật ra thì với móc bảo Kinh tỏa cũng không giống nhau Hợp lại xỉ xỉ thật ra thì cướp là than Lưu động lái buôn làm ăn Lưu động lái buôn ngươi biết chưa trình xương chặt gật đầu một cái Mặc dù là một bán xa xỉ phẩm đồ lót Nhưng giàu gì cũng là người từng chảy Lúc còn trẻ cũng là mua qua đủ loại hàng via hè hàng Này ta biết Chính là cái loại này mở ra xe côn tai ngơ Chói loa lớn Ở ba bốn tuyến thành phố Huyện thành cùng hương chấn đánh du kích được xưng nhà máy trực tiêu thanh thương khổ đại suy mãi những thứ kia đúng diệp hoa cười nói tỷ như rất hỏa hai cái thương ra Một là ông chủ mang theo em dâu chạy giang nam ra xưởng Một cái khác là bán giày Bởi vì trưởng xưởng là hắn đồng hồ nổi. Cho nên giá mua hơn 300, hơn 400 giày ra thông thông chỉ cần hơn 100. Trình lão ca, bây giờ ngươi hiểu chưa tại sao hợp lại xỉ xỉ sẽ có nhiều người như vậy dùng. Mức tiêu thụ còn cao như vậy. Trên thực tế căn bản cũng không phải là cái gọi là tiêu phí xuống cấp. Mà là bởi vì hàng vi hẹ. Cùng lưu động lái buôn mức tiêu thụ bản thân liền là một cái rất đại thị trường. Trình dương chạch gật đầu liên tục. Tuổi trẻ ông chủ nói dễ dàng khôi hài Nhưng trên thực tế giữa những hàng chữ đều tại sâu sắc phân tích đến Tỉ mỉ nghĩ lại không phải là như hắn nói như vậy Lấy dễ dàng như vậy khôi hài ngữ điệu nói ra Đại có một loại trong lúc nói cười chỉ điểm giang sơn phong thái Quả nhiên là hậu sinh khả ấy Khó trách là hắn ngồi ở hải ngạn tuyến trường môn nhân vị trí Không phải là không có nguyên nhân Mà Diệp Hoa lại nói Thật ra thì, ngươi không nên nhìn bây giờ những cách được gọi là liên kết với nhau từ đầu đại xà môn. Hôm nay tham gia diễn đàn, ngày mai nói cái gì kiểu mới, ngày hôm sau kể mới cách cục, ngày kia còn nói heo cũng thổi lên mới đầu gió đến. Nhưng trên bản chất đều là ở kiếm truyền thống làm ăn tiền. Chỉ là bọn hắn mượn tân hưng liên kết với nhau kỹ thuật. Đối với nguyên hữu nghề một ít xí nghiệp tiến hành hàng duy đả kích. Cướp bọn họ thị trường, sau đó ở cơ sở này bên trên làm làm thật lớn thành lập được chính mình hộ thành hà. Không tin lời nói có thể đi bàn điểm một chút bây giờ những thứ kia làm làm thật lớn xí nghiệp, rất ít có nói bịa đặt. Hoàn toàn. Đi sáng tạo một môn mới tinh làm ăn. Trên căn bản đều là chỉnh hợp nhiều tài nguyên hơn. Đối với vốn là một cái vốn là rất có lợi nhuận sản nghiệp tiến hành lần nữa xào bài. Tỉ như chúng ta hải ngàn tuyến. Bây giờ sản phẩm chính là lợi dụng tân hưng kỹ thuật đánh sụp truyền thống màn ảnh. Y e mát to màn. Gắn gượng cướp đi bọn họ thị trường. Lại tỉ như tiểu mễ điện thoại di động. Cướp chính là sơn trải cơ thị trường đích đích đón xe đâu rồi. Lần nữa sạch rửa một lần lam bài xe. Cũng chính là xe màu đen thị trường rồi. Thậm chí. Ngay cả chim cánh cụt cái này xã giao đế quốc cũng có thể cho ra như vậy định nghĩa Dựa theo cách này buôn bán suy luận Chim cánh cụt nhưng thật ra là một nhà đồng phục công ty này vừa nói Trình Dương chạch hai mắt có chút chừng lồi một chút Một nhà liên kết với nhau xã giao cử đầu còn có thể mang như vậy Thanh Tân thoát tục hiểu chỉ thấy Diệp Hoa nói Đi bay vùn vụt nó lịch sử Nó chân chính kế toán đại xoay mình là đang ở năm 2003 Dựa vào bán loại trừ tú cất cánh Vào niên đại đó một cái quý độ liền kiếm hơn 400 triệu a Mà trước lúc này một năm cũng bất quá là một đem trăm triệu trái phải doanh thu Buông tay một cái Diệp Hoa nhún vai nói Cái này loại trừ tú chính là quần áo a Ở ta lúc đi học rất nhiều nam đồng học đưa nữ đồng học quần áo chính là cái này loại trừ tú. Chim cánh cụt loại trang phục này thật là không nên quá dễ kiếm tiền. Tiêu chuẩn hóa, khuôn mẫu biến hóa, trình tự biến hóa, trừ muốn một chút xíu thiết kế giá vốn, còn lại cũng không muốn chi phí. Cho nên chim cánh cụt ở chỗ này nếm được ngon ngọt sau, vẫn ở nơi này đồng phục lính vực thâm canh mật thám, cho tới tới hôm nay cơ hồ toàn bộ lời cao trò chơi. Đều được dựa vào bán quần áo kiếm tiền buôn bán kiểu tỷ như vương giả vinh dự tỷ như lôn đao tháp Dơ Nơ Đủ loại sáo trang thời trang vân vân Những da thịt đó đạo cổ phơi bày Không phải là quần áo bất đồng chứ sao Dựa theo cách này buôn bán suy luận Có thể nói chim cánh cụt có lẽ không phải là toàn cầu lớn nhất đồng phục tiêu thụ tập đoàn Nhưng tuyệt đối là toàn cầu bán quần áo kiếm lợi nhiều nhất công ty. Xếp hạng thứ nhất nay một năm toàn cầu mức tiêu thụ. Cùng chim cánh cụt năm doanh thu không sai biệt lắm. Hơn 2.000 cách trăm triệu. Nhưng nay chỉ là ở quốc nội thì có 500 cửa nhà tiệm. Hơn 10.000 cách chuyên quý Kia toàn thế giới được có bao nhiêu? Theo như dân số coi là. Ngồi cách bốn. Cách này thành bổn là không phải ác. Cho nên nay lợi nhuận đại khái chỉ có 10% trái phải. Hoàn toàn không có cách nào cùng cái kia chim cánh cụt so sánh. Về phần ship hàng thứ hai. Một năm mới bán hơn một ngàn cách trăm triệu. Nhanh kém một cách lượng cấp. Ta đừng nói. Nói tới chỗ này. Diệp Hoa rốt cuộc lộ ra một tia rào hoạt rào hoạt nụ cười. Đạo. liền nói giả tưởng ca cơ. Giả tưởng thần tượng cũng rất có không gian tưởng tượng, tại sao ta nói muốn đại lực thúc đẩy ướp văn hóa chúng ta cũng bán quần áo a? Hơn nữa đây là một cái chính tuần hoàn, quần áo bán hỏa, ngạnh kiện hắc ô xe tất nhiên hỏa, ngược lại ngạnh kiện hắc ô xe bán hỏa, quần áo khẳng định cũng lớn bán. Chân tướng toàn năng khoa ký từ đầu mỗi chương 87 ướp mới thật sự là nội hạt nói chính tuần hoàn. Tất nhiên phải phòng bị chết tuần hoàn ngành kiện hacker xe không thể lớn bán. Quần áo khẳng định cũng lớn bán không. Thật sự bằng vào chúng ta yêu cầu một cái giả tưởng thần tượng. Hơn nữa cái này thần tượng nắm giữ một nhóm trung thực thiết bột. Có nơi này hai điều kiện mục tiêu chỉ có zip tôn phiêu chơ truyền thông dưới cờ sơ âm tương lai. Diệp Hoa nói câu chuyện này Trình Dương Trạch Đại Khái đã nghe hiểu. Thu mua zip tôn phiêu chơ truyền thông là bảo vệ sinh thái chính tuần hoàn một đại mấu chốt. Mấu chốt trong mấu chốt lại đang với vây quanh sơ âm tương lai các loại giả tưởng ca cơ thần tượng ướp văn hóa nội hàm. Ướp là vì giả tưởng ca cơ phú có thể. Sơ âm tương lai là sẽ đem cổ năng lượng này phản hồi đến sản phẩm tiêu thụ ở bên trong lấy được trực tiếp thể hiện. Cho nên chân chính ngọn nguồn hay lại là ướp văn hóa. Ướp cũng chính là anh văn ú sơ, re nghe ra tép, content viết tắt, gần người sử dụng sinh sản nội dung có thể nói internet lịch sử phát triển chính là ức lịch sử phát triển. Mọi người bây giờ không thể rời bỏ bờ lục, diễn đàn, xã khu, tự truyền thông đều là ức. Ngay sau đó điển hình nhất ức sản phẩm như biết ư xã khu, dàn sách bờ lục, quả vải, mơ, có tiếng đài phát thanh vân vân. Còn có năm gần đây nổi dậy run thanh âm đoàn thì tần các loại phục vụ sản phẩm Bọn họ điểm giống nhau đều là khiêu động người sử dụng tới là sân thượng sinh sản nội dung. Nhưng đây là một việc phi thường khó xử thành công sự tỉnh. Mà nếu như thành công thành lập ớt cơ chế cũng sẽ để cho sản phẩm đi về phía chính tuần hoàn. Ướt nòng cốt vấn đề chính là như thế nào xây dựng người sử dụng khích lệ cơ chế. Thế nào đi kích thích để cho người sử dụng sinh sản nội dung. Diệp hoa ý đồ chế tạo bế hoàn hệ thống sinh thái. Hắn đem ướp nòng cốt cơ chế định nghĩa là chia sẻ cơ chế Trên thực tế Người sử dụng sinh sản nội dung nòng cốt chính là chia sẻ Nói tiếp địa khí một chút chính là tú bức cách Giả vờ cun Còn có một nhóm người chính là vòng bột Phen đo đạt tới kích thước nhất định là có thể tạo thành lưu lượng Liền có thể lưu lượng biến hiện Đáng nhắc tới là Các đại lão thường thường treo mép Internet 28 định luật ở ớt lĩnh vực cũng dùng không thích hợp. Bởi vì là chân chính nguyện ý vì sản phẩm sinh sản nội dung người sử dụng thậm chí không tới tổng số 2%. tỷ như vẫn đáp xã khu đăng ký sử dụng đo đạt tới 80 triệu. Nhưng chân chính có đặt câu hỏi trả lời hành vi người sử dụng không tới tổng số 1%. Lại không nói nội dung hình sản phẩm. Với người sử dụng cùng một nhịp thở xã giao hình sản phẩm cũng là như vậy Tỉ như loại trừ không gian Vì bác Bằng hữu vòng vân vân Mỗi ngày có phát biểu Chuyển động cùng nhau hành vi có hay không chiếm cứ một cái người sử dụng xanh bả xấu người 20% đáp án dĩ nhiên là nhất định không có Nguyên nhân căn bản ở chỗ Có sinh sản nội dung ý nguyện người sử dụng mãi mãi cũng là số ít thậm chí số rất ít Phần lớn người hay lại là làm một internet cường thế vây xem ăn dưa quần chúng nhân vật ở tiêu phí nội dung. Cho nên, vẫn phải là đi cao cấp sinh thái đường đi. Dù sao cái thế giới này đặc điểm chính là càng không chiếm được đồ vật càng muốn lấy được. Mà càng khi có đồ, kỳ khoe khoang thuộc tính lại càng cường. khi bộ điện thoại di động thị trường chiếm giữ tỷ số không tới 20%. Lại lấy đi nghề gần 80% trở lên lợi nhuận Rất lớn trình độ chính là có khoe khoang thuộc tính Càng tươi sáng ví dụ ở rất nhiều đảo cổ thu lệ phí trò chơi miễn phí trên người lấy được thể hiện lớn nhất Nhất là trang du Công ty game lợi nhuận 90% đều là tới từ thổ hào bai Dựa vào thổ hào nuôi Mà những thứ kia miễn phí bai là công ty mang đến lợi nhuận thậm chí 10% cũng chưa tới Nhưng miễn phí bai lại vừa là không thể thiếu trọng yếu tạo thành nhân vật. Rất đơn giản. Bởi vì thổ hào bai sung mãn nhiều tiền như vậy. Con mắt chính là ở ngược miễn phí bai giả vờ cun a Không miễn phí bai coi như làm nổi bật. Cái này so với liền không gắn nổi đến. Không thể giả vờ cun. Thổ hào bai liền không có ý nghĩa. Cũng sẽ không bỏ tiền. Như vậy cái này giả bộ liên liền đứt gãy. Cho nên, Diệp Hoa cũng không có bịa đặt hoàn toàn đi sáng tạo một môn làm ăn. Trên thực tế chẳng qua chỉ là đổi một cảnh tượng. Bộ sách võ thuật hay lại là cái đó bộ sách võ thuật. Bắt trong đó phần nhỏ thổ hào người sử dụng chính là to thắng lợi lớn. Nếu như đem nhị thứ nguyên trong quần thể thổ hào chạch môn so sánh là trong trò chơi thổ hào bai ơ. Như vậy một đại ba ở internet bên trên vây xem nhị thứ nguyên ăn dưa quần chúng liền là miễn phí buyer Hoặc là kêu vân buyer Hai người tạo thành thổ hào chia sẻ vân các nhà chơi vây xem một loại liên hệ kiểu Dù sao Người đều có một viên tú tâm mà Có thực lực kinh tế nhị thứ nguyên thổ hào tự nhiên muốn ở trong phòng tú đứng lên Thổ hào sở dĩ là thổ hào Chỉ cần vui vẻ liền xong chuyện Căn bản sẽ không đi để ý cái gì tính giới vị. Để ý thì không phải là thổ hào. Bởi vì có tiền tự do phóng khoáng A. Người người đều muốn trở thành thổ hào, nhưng không phải người người đều là thổ hào. Diệp Hoa muốn thu mua zip tôn phiêu cho truyền thông. Thúc đẩy nhị thứ nguyên văn hóa cùng giả tưởng ca cơ các loại rất nhiều lưu hành nguyên tố truyền bá. Là vì mở rộng vân bay ơ. Như vậy thứ nhất liền tự nhiên làm theo khả năng hấp dẫn thổ hào người sử dụng tới tiêu phí Một cái thổ hào tiêu phí năng lực khả năng liền bù đắp được 100 cái phổ thông người tiêu thụ Đồng thời rồng lớn vân bay ơ cũng là ẩm bên trong người sử dụng tiêu phí quần thể Đem tới mới lượng tiêu thụ nhất định là 99% từ trong nhóm người này sinh ra Theo thời gian đưa đẩy Khoảng cách ngày 24 tháng 7 đông kinh thế phận hội Olympic từng bước tới gần Mà toàn bộ tin tức hệ thống thao tác cùng ai lập trình mở mang cũng ở đây vững bước đẩy tới Một người đan đả độc đấu kém xa sau lưng có một cái suất sắc đoàn đội ủng hộ tới dễ dàng cùng cao hiểu. Diệp Hoa tự mình dẫn Một ít điểm mấu chốt dĩ nhiên là hắn độc lập hoàn thành Để phòng ngừa kỹ thuật tiết lộ bí mật Dù sao Diệp Hoa cũng không có độc tâm thuật. Nội bộ công ty có hay không còn lại gián điệp thương mại. Cái này không dám 100% bảo đảm. Trên thực tế là bảo mật. Diệp Hoa đem một số cái đoàn đội bác ly. Mỗi người phụ trách một cái khuôn mẫu. Mỗi cái đoàn đội giữa thậm chí cũng không biết mình nhiệm vụ là tại sao. Chỉ biết là bốt hạ nhiệm vụ. Đại khái là đang ở mở mang thần bí sản phẩm mới cần thiết. Cẩn thận xử vạn niên thuyền cẩn thận vẫn là diệt hoa cơ bản dày công tu dưỡng. Mà khoảng thời gian này, công ty rốt cuộc sao định mới chủ sở chính xây dựng công việc. Hoàn thành đối với mới chủ sở chính thiết kế kiến trúc kêu gọi đầu tư. Xây dựng kêu gọi đầu tư cũng đều đã chắc chắn. mới chủ sở chính thiết kế bị đến từ Đan Mạch thiết kế kiến trúc sự vụ sở bắt lại. Mà công trình xây dựng chính là quốc nội công ty xây cất bắt lại. Dù sao xây cất cuồng ma danh sưng không phải là lãng đắc hư danh. Mặc dù nước ngoài cũng không thiếu ưu tú công ty xây cất. Nhưng tương đối mà. Nói quốc nội công ty xây cất ở xây cất phương diện vốn là ngạo thị quần hùng. Diệp Hoa dĩ nhiên lựa chọn quốc nội. Hơn nữa quốc nội công ty xây cất hiệu suất cũng phải so với nước ngoài công ty xây cất cao. Công ty ở vận doanh phương diện có gì hảo đang xử lý. Cho tới bây giờ cũng làm không tệ Diệp Hoa người này tương đối lười cho nên hải ngạn tuyến công ty thủ tịch vận xoay quan chức quyền lớn vô cùng Không là công ty cũng có chút ý tứ Diệp Hoa là dự đỉnh đem tới từ chức chức vì thời điểm Nếu như không có vấn đề gì liền quyết định hà hảo lên chức tới đón hắn ban Đó là đương nhiên bây giờ nhiều lắm làm cái thúng Được rồi Diệp Hoa thật ra thì chính là lười Bể chuyện nhỏ chuyện không muốn quản Cho nên muốn phải cho Hà Hảo gia tăng lượng công việc Bất quá cái này cũng không sai A này mới có thể bồi dưỡng chứ sao Phòng làm việc Tiếng gõ cửa vang mấy tiếng Sau đó một thân mặc đồ chức nghiệp Kiều Vi tiến vào phòng Hướng bàn làm việc nhìn phát hiện Diệp Hoa không nữa Ánh mắt nhìn vòng quanh một tuần Thấy hắn đang ở gần cửa sổ trên ghế salon thích ý ngồi Trước mặt là một máy vi tính sách tay, ngâm nước ly trà, thỉnh thoảng một tay ở trước màn hình gõ. Màn ảnh một góc còn có một cái cửa sổ nhỏ đang cùng một cách mở mang đoàn đội trao đổi. Các ngươi tiếp lấy viết, hoàn thành trực tiếp đăng lên đến riêng ta máy chủ, đến tiếp sau này thảo luận lại. Diệp Hoa thấy Kiều Vi tới liền đóng lại cùng nghiên cứu đoàn đội trao đổi. Ngươi ngược lại thật thích ý ngêu sò, còn không biết đã bên trên tin ở sòng đầu. Kiều Vi nắm một phần báo chí đưa cho hắn. Đầu năm nay báo chí loại cũng đã xuống dốc. Thương đều là số không nhiều vẫn còn ở tiêu thụ bằng giấy báo chí thành phố. Một loại cũng là sự nghiệp đơn vị sẽ mua. Tiêu đề ta đều mau hơn chán có cái gì tốt ly gì đã sớm kẻ nhạc vô vị. Diệp Hoa nghe một chút lơ đĩnh hà hơi cười một tiếng. Mắt nhìn Kiều Vi nhất thời không nhịn được cười trêu nói. Bất quá vẫn là có bên trên không ngán đồ vật kiểu vi hổ nghi chốc lát. Kịp phản ứng nhất thời mặt đẹp ửng đỏ. Tức giận lườm hắn một cái. Trong móng chó không mọc ra được ngà voi đến. Không có đứng đắn giống như đang khi nói chuyện. Chợt đem trong tay báo chí trực tiếp vứt cho hắn. Diệp hoa thu hồi treo chọc tâm tư cầm tờ báo lên. Tin tức này khẳng định rất tròn yếu. Nếu không nàng cũng sẽ không đặc biệt vì này tới. Vì vậy liếc mắt tiêu đề tựa đề. Toàn năng khoa ký cử đầu 10 chương 88 thế vận hội trẻ tuổi nhất 10 tỷ cấp phú hào. Diệp hoa siêu cấp nhà sang trọng ra ánh sáng. Hào vô nhân tính nội dung. Được gọi là thương đô tốt nhất trang viên 09 hoa hồng trang viên bị hải ngạn tuyến công ty lão tổng hào ném gần 100 triệu bắt lại. Hơn 5.000 thước vung kiểu Pháp siêu cấp cung điện vượt qua 25.000 thước vung vườn hoa có thể so với tiểu hình công viên 80 triệu xây cùng một cái trăm triệu sửa sang hết sức xa hoa đứng đầu quản gia đoàn đội. Năm chi tiêu không thua kém 20 triệu chọn cao siêu qua 40 thước phòng khách. huyền quan có thể đạp cá chép bảy màu nhìn một chút những thứ này để cho người chố mắt nghẹn hỏng số liệu. Ngươi có thể tưởng tượng ở bên trong là cảm giác gì sao chưa từng có trăm triệu tài sản. Nghĩ xem một chút cũng rất khó thương đô biệt thự chi vương. Không sai. Những số liệu này không phải là xuất từ cái gì hội sở. Cung điện. Mà là chân chính ngôi nhà Diệp Hoa liếc mắt mắt nhìn mở đầu hai đoạn liền đem phần này báo chí vấy một bên. đạo Này Tân Văn Thần báo Tiểu Biên có phải hay không liên quan từ truyền thông thương đô như vậy một tòa quốc tế đại đô thì cũng chưa có khác tin tức chợt nhìn về phía Kiều Vi. Cũng là bất đắc dĩ nói. Ta nói ngươi cô nàng này bình thường nhìn ngươi liên quan thật tốt. Trợ lý liên quan càng ngày càng không tệ. Thế nào đột nhiên não đường về xảy ra vấn đề loại sự tình này cũng muốn đích thân tới báo cáo bất quá những thứ kia truyền thông cũng là đủ buồn chán. Đây chỉ là một phần dẫn tin tức này tuôn ra tới cho ngươi chọc phải phiền toái, ngươi nên nhìn một chút vi bác. Kiều vi đứng yên bất động. Thước tha nhiều vẻ. Đầu ngón tay bao bọc khắp nơi trước cũng là hơn nổi lên kia ngạo nhân hai ngọn núi. Nghêu sò diệp hoa lần nữa ngắm nhìn nàng liếc mắt. Sau đó đăng nhập vi bác tài khoản. Khi thấy chính mình vi bác gần đây một cách đổi mới đồng tính số lớn mới nhắn lại. Diệp hoa tựa hồ minh bạch tại sao không chín hoa hồng trang viên không có phú hào đi nắm lấy nguyên nhân. Còn lại đại lão đều có chính mình quý từ thiện. Tại sao không đến điểm hành động thực tế quyên tiền A. Mua một biệt thự mười 10 cách trăm triệu tùy tiện đập. Lại không thể ra một hai trăm triệu đi ra làm từ thiện xã hội trách nhiệm cùng đảm đương. Ngược lại đừng nói ta đạo đức bắt cóc. Các ngươi những phú hào này động một chút là mấy tỷ trên 10 tỷ kiếm bồn mãn bát mãn. Ngươi có thể đủ loại mua biệt thự, trang viên 1 tỷ 800 triệu dưỡng dưng. Nhưng là tại sao không đi làm từ thiện? Không đi quyên điểm khoản số tiền này cũng là từ đâu tới đều là từ trên người lão bách tính đến. Đừng nói quyên không quyên là tự do. Lão bách tính kiếm tiền thời điểm cũng không tự do. Đúng vậy. Dựa vào cái gì không quyên đều là từ trên người lão bách tính tới Diệp Hoa nhìn xuống phía dưới vi bác bình luận nhắn lại cũng là không còn gì để nói Này cũng 2020 năm Còn lưu hành ép quyên loại chuyện này bất quá Trừ một đại ba ép quyên nhân sĩ ra Cũng tương tự có một nhóm lớn không ra ép quyên ăn dưa bạn trên mạng đi ra hố mới vừa Nhắn lại thu coi như là một mảnh hỗn chiến Tầng quản lý châm đối với chuyện này tạm thời thảo luận thành lập công ty quỹ từ thiện vấn đề tương quan. Kiều Vi lại nói. Sĩ sí nghiệp lớn dưới cờ đều có chuyên hạng quỹ từ thiện. Hải ngạn tuyến kích thước bây giờ còn không thể coi là nói đại. Nhưng nếu như lấy lợi nhuận thước đo để tính. Đó là chính nhi bát kinh sĩ sí nghiệp lớn. Lần này ép quyên sự kiện vừa vặn để cho tầng quản lý coi trọng hơn cái vấn đề này. Làm quý từ thiện chuyện này ta không phản đối, nhưng nếu như là loại này bị cưỡng bách tính chất kết quả, vậy cũng chớ làm. Diệp Hoa nói như vậy. Cũng là vô cùng kiên định. Hắn biết đây không phải là một cái khôn khéo xí nghiệp người lãnh đạo nên hữu tình tự. Bất quá làm là một người trẻ tuổi. Cũng có cái tuổi này phải có tính khí. Nói cách khác chính là đầu thiết. Từ thiện đối với bất đồng tầng thứ người mà nói có bất đồng định nghĩa cùng theo đuổi. Đối với dân thường cách người mà nói từ thiện chính là tử nguyện cùng ái tâm. Bất quá đối với xã hội nhân vật công chúng hoặc xí nghiệp mà nói. Quyên tiền thật ra thì từ trên bản chất đã biến thành một loại đầu tư. Chỉ bất quá không giống bình thường đầu tư như vậy yêu cầu trực tiếp kinh tế hồi báo. Mà là muốn đạt được một ít xã hội hiệu ích. Về phần đạo đức ếp quyên loại hành vi này coi như là cứng bách tính đầu tư Cùng cổ đánh giá nhà cách này vô sỉ nghề như thế Bọn họ điển hình điểm giống nhau là như thế Đều là nói một chuyện rất tốt Nhưng là mình không làm Để cho người khác làm Mà trên internet đạo đức ếp quyên là càng vô sỉ Cổ đánh giá nhà tương đối mà nói Người khác không làm hắn cũng không nói gì Mà đạo đức ép quyên trực tiếp mở phun Có phải hay không có chút vô cùng vũ đoạn nhiều chút ngươi chẳng lẽ bị những thứ kia nhắn lại giận đến những thứ kia nói không chừng là thủy quân đây Kiều vi do dự một chút, vẫn là nói Dĩ nhiên bị tức đến Cũng đương nhiên tin tưởng 90% ép quyên nhắn lại đều là thủy quân Cũng miên đại nào Toàn thể quốc dân tư chấp cùng nhận thức còn sừng lại ở 5 năm trước khẳng định thủy quân mang tiết tấu Mà chính vì vậy mới không thể nếu như không muốn mong muốn. Diệp Hoa gật đầu một cách nghiêm túc kiên định nói. Ngừng chốc lát. Lại nói. Không cần bởi vì ngoại giới một chút quấy nhiễu mà đánh loạn chính mình trận cước. Nếu không ngươi mãi mãi cũng xử lý không xong. Nên để làm chi đi đi. Ta không hủy bỏ từ thiện hành vi. Nhưng xí nghiệp chân chính lớn nhất xã hội trách nhiệm cùng đảm đương là sáng tạo lớn hơn lợi nhuận. Hải ngạn tuyến công ty đi lãi hàng năm để cho chúng ta nộp hơn 60 cách trăm triệu thuế thua. Mà năm nay chúng ta lợi nhuận có 70% trở lên gặp nhau đến từ hải ngoại. Mưu cầu lớn hơn lợi nhuận mới có thể nộp càng nhiều thuế. Đây chính là trách nhiệm cùng đảm đương. Kia Kiều Vi suy nghĩ chốc lát. Nói. Có phải hay không muốn công quan bộ môn tuyên truyền một chút công ty thuế vụ nộp lên không diệp hoa không chút do dự hay không xuống. Ở thu thuế phía trên giao tiếp chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại Bọn họ nhất định sẽ bắt được cơ hội này đại tố văn Nạp thuế là mỗi một xí nghiệp cùng công dân cơ bản nghĩa vụ Nộp nhiều hơn nữa đều là nghĩa vụ mà không phải là vinh dự Nhưng nạp thuế nhiều thanh âm nói chuyện cũng có sức lực Tóm lại, không phản bác, không để ý tới miễn bàn luận Minh bạch Kiều Vi khẽ gật đầu Nhìn nàng rời đi Diệp Hoa không khỏi cảm khái. Tương đối mà nói hải ngạn tuyến công ty hay lại là tuổi quá trẻ. Nội tình chưa đủ. Công ty thành viên cũng phần lớn tuổi trẻ. Mặc dù phong mang. Nhưng đang xử lý sự vụ bên trên so sánh những lão bài đó công ty lớn. Đại tử đầu. Thiếu một phần gặp chuyện không kinh hoàng cầm mùn. Xem ra từ chức sự tình. Trong thời gian ngắn thì không được. Này người trẻ tuổi đội ngũ quản lý còn cần thời gian dài hơn đi chui luyện Lớn lên Cũng bao gồm Diệp Hoa chính mình Hắn là như vậy người tuổi trẻ Có thuộc về người tuổi trẻ xung động đặc tính Điểm trực bạch nói chính là biết rõ phía nam là tường vẫn là phải đầu thiết chống đi tới Đối với một công ty người trưởng đà mà nói Từ đầu tới cuối duy trì lý trí cùng trầm ổn là yêu cầu cơ bản Nếu không người trưởng đà không lý trí gặp nhau từ trên xuống dưới lan tràn đến toàn bộ công ty đều không lý trí Đây đối với một sĩ nghiệp từ lâu dài góc độ mà nói Là tai nạn tính Kiều Vi vừa mới ra phòng làm việc không lâu Mặt đầy cao hứng hà hảo gõ cửa mà vào Diệp Hoa nhất thời cảm thấy hiếu kỳ nói Chuyện gì? Cao hứng như thế Diệp Tổng Chuyện tốt Chuyện thật tốt Hà Hảo chợt đem một phần chuyển chân văn kiện đưa cho hắn. Nói tiếp. Ban ngành liên quan vừa mới liên lạc với công ty của ta. Hỏi ta hải ngạn tuyến công ty là có phải có ý tham gia tháng 10 phần Dubai Thế vận hội. Đi lời. Nói liền cho chúng ta chuyển cách vị trí. Hơn nữa ta mơ hồ nghe ra ban ngành liên quan ý là. Cố ý thảo luận ú ý cùng hải ngạn tuyến hợp tác. Khả năng là công ty mang đến một khoản siêu đại quy mô mới đơn đặt hàng Khó trách hà hảo hưng phấn như thế Năm nay đúng lúc là thế giới hội trợ tổ chức lúc Xác thực mà nói là 2020 năm ngày 20 tháng 10 Hơn nữa đang tiến hành thế phận hội là đang ở Dubai cử hành Thỏa thỏa Trung Đông thổ hào A Nếu có thể mở một đơn Lấy thổ hào phong cách cách Không thể nào là một số lượng nhỏ Dubai là U7 đại tù trưởng quốc chi 1, đứng hàng lão nhị. Dubai năm ngoái cơ. Dơ. Đi. Ước chừng 1500 triệu đô la. Chớ ngồi này dân số ước chừng 3500 ngàn thành phố. Quốc nội rất nhiều thành phố cũng có thể đánh thắng cái này cơ. Dơ. Đi. Số lượng. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Trung Đông thổ hào sở dĩ hào. Hào ở nhà đáy sung túc A. Giống như sau đi vương thất 8.000 triệu đô la của cải. Người giang hồ đưa ngoại hiệu chó nhà giàu đó là có đạo lý. Ui Dubai không thể với sau đi so với. Nhưng cũng là tương đối mà nói. Tóm lại Hào liền song chuyện. Đại đa số người cũng cho là Trung Đông Quốc gia đều dựa vào dầu mỏ độ nhật. Cũng không có sai. Nhưng Ui Dubai tuyệt đối ngoại trừ. Kỳ dầu mỏ mang đến thu nhập chiếm so với không tới 5%. Ở Ui Trong đều là xếp hãng đếm ngược vị trí. Mà Dubai thành công ở chỗ hiện đại hóa cùng chế tạo phú nhân thiên đường nơi. Là tối không ỉ lại dầu mỏ kiếm tiền Trung Đông Quốc gia. Hơn nữa rất là coi trọng khoa học kỹ thuật phát triển. Từ đảm trách thế vận hội liền có thể tầm nhìn hạn hẹp. Dubai gơ. Dơ. Bây. Mặc dù hơn 1.000 trăm triệu đô la Nhưng chảy vào nơi này nhiệt tiền đạt tới 8 9.000 trăm triệu đô la khoảng cách Một cách địa khu kinh tế có hay không phồn vinh Một đại chỉ tiêu chính là nhìn kỳ tư bản lưu động tính Dĩ nhiên Đây cũng là có tai họa ngầm Vừa có gió thổi cỏ lay liền nếu mà biết thì rất thê thảm Kinh tế lập tức sẽ lâm vào tiêu điều Cũng được không xà mỹ kinh tế chế tài tài chính chế tài. Bất quá đối với Dubai mà nói, lão Mỹ muốn động nó có nơi cái biện pháp. Hải Ngạn Tuyên công ty toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật, nếu như có thể lấy được Dubai thổ hào xem trọng, đập tới đơn đặt hàng kích thước sẽ nói cho thế nhân cái gì gọi là hảo vô nhân tính. Dĩ nhiên tham gia, đến lúc đó ta tự mình dẫn đội đại biểu Hải Ngạn Tuyên đi triển lãm. Diệp Hoa không chúc do dự nói, Ban ngành liên quan cũng ra mặt. Đều có thể dùng chân bỏ phiếu. Ngược lại cũng không phải nói hải ngạn tuyến công ty có bối cảnh. Cấp trên có người. Mà là phàm là có thể cửa ra tạo ngoại hối xí nghiệp. Nơ. Gơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. Tương quan cũng sẽ phát lực. Dù sao xuyên quốc gia mua bán lời cao. Còn phải nhìn công ty công nghệ cao. Mà lần này nơ. G. H. H. A. Nơ. H. Tương quan đột nhiên chuyển một vị trí cho hải ngạn tuyến công ty. Thỏa thỏa cưỡng ép nhập đội. Cách này làm cho Diệp Hoa rất phấn chấn. Không ra ngoài dự liệu hải ngạn tuyến công ty là ngồi mới đi chủ chi lộ kinh tế chuyến xe. Hiển nhiên. Nơ. G. H. A. Nơ. H. Tương quan là nhìn chúng hải ngạn tuyến công ty cường đại quốc tế sức cạnh tranh. Hơn nữa còn là ở công nghệ cao lĩnh vực. Như vậy xí nghiệp. Quốc nội thật quá ít. Như vậy lần này có thể nhập đội đi vào cũng liền bình thường. Xuyên quốc gia mua bán. Quốc tế cạnh tranh. Đó là muốn bắt bản lĩnh thật sự. Không bản lĩnh cũng chỉ có thể ỉa thế hiếp người gia đình bảo ngược. Đi ra ngoài lập tức ngừng. Toàn năng khoa ký cử đầu 10 chương 89 lật đổ thức cách sản phẩm mới giống như ủi Dubai những thứ này trung đông thổ hào. Không sợ ngươi ra giá không đủ cao. Sợ là ngươi không đồ vật để cho hắn để ý. Lập tức tháng 8 muốn bay một chuyến Nhật Bản. Cố gắng hết sức tháng gia tăng một chuyến hành trình phi Dubai. Diệp Hoa năm nay thương vụ hành trình sắp xếp thật đúng là có điểm khan hiếm. Bất quá cách này cũng vừa vặn nói rõ năm nay hải ngạn tuyến công ty muốn muốn đi vào đại quy mô hơn phát triển giờ cao điểm. Tin tức này càng để cho Diệp Hoa coi trọng đối với Zipton Future truyền thông thu mua công việc. Có thể đi quyển sổ nhỏ chuyến hành trình này. Tình thế bắt buộc. Ở thế vận hội hành trình trước. Tổ chức xả tưởng ca cơ toàn bộ tin tức ca nhạc hội. Là một người sống Dubai thổ hào biểu diễn toàn bộ tin tức kỹ thuật tốt nhất cửa sổ một trong Dù sao Avatar hai chiếu phim muốn ở tháng 12 đi Các loại ca điện ảnh toàn cầu công chiếu ngày ấy Hơn phân nửa sau quốc vàng cũng lạnh Kế tiếp khoảng thời gian này Diệp Hoa cũng bắt đầu dẫn toàn bộ nghiên cứu kỹ thuật đoàn đội tăng giờ làm việc phấn chiến Toàn lực chuẩn bị chiến đấu tháng 10 phần Dubai thế vận hội Tranh thủ từ trên người thổ hào lửa gạt tiếp theo bút đại đan Chốc lát đang lúc Thời gian đã tới 2020 năm ngày 24 tháng 7 Trường 32 giới mùa hè thế vận hội Olympic chính thức với Nhật Bản Đông Kinh khai mạc Toàn thế giới ánh mắt tập trung ở tòa này quốc tế tính đại đô thị cái này mùa hè năm nay tháng 7 mạc cùng đầu tháng 8 Thế giới tiêu điểm tập trung quyển sổ nhỏ thủ đô Đông Kinh Tháng 8 ban đầu Không chính vô sơ ga đân. Trong khu nhà cao cấp bộ một gian rộng rãi trong phòng. Diệp Hoa chính một thân một mình vây quanh ở trước một cái bàn vuông. Trên mặt bàn một cách lóm nảm một máy toàn bộ tin tức chủ cơ. Thể chẳng ước chừng là một máy phổ thông máy tính hòm ca xe hơi lớn một chút. Diệp Hoa chạy chủ cơ. Ước chừng chừng 30 giây sau khi. Tính toán toàn bộ tin tức hình ảnh đầu xả ra một cách ma trận biểu hiện khoanh tròn. Hệ thống kiểm tra hoàn thành. Có hay không chạy diệt hoa chầm rãi nhất tay. Ở giữa không trung trôi lơ lửng ma trận biểu hiện mặt không bên trên là dép nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời biểu hiện mặt không co giúp lại cũng biến mất. Rồi sau đó ở trước người không trung hiện ra một bộ không gian ba chiều mặt bàn. Chảm thu hồi. Ta máy tính. Internet các loại rất nhiều đồ án lấy không gian ba chiều hóa hình thức đơn độc phơi bày tại trong hư không. Đây chính là căn cứ vào khúc kính cách tính bên dưới Diệp Hoa cùng hắn lãnh đạo nghiên cứu kỹ thuật đoàn đội ở dài đến trong nửa năm khai phát ra tới toàn bộ tin tức hệ thống thao tác không nghi thức bản Cũng có thể nói là ba sơ biến hóa hệ điều hành Windows Có nó ủng hộ Người mới có thể cùng toàn bộ tin tức hình ảnh thực hiện điểm xúc thức can thiệp chuyển động cùng nhau Biết dùng máy tính người liền nhất định sẽ dùng nó Lúc này Chỉ thấy Diệp Hoa phong tỏa trong hư không lơ y email đồ án. Nhất thời bàn tay tìm tòi đem vồ lấy. Này giả tưởng đồ án phản phất thật thể vật phẩm như thế bị Diệp Hoa vồ lấy ở trong tay. Đừng xem đây là một đơn giản quá trình. Sau lưng là yêu cầu khổng lồ vận toán Ubeza Tiôn đo. Đề cao vận toán Ubeza Tiôn hiểu suất một loại có hai loại đường tắt. Một loại là đề cao ngạnh kiện HPG tính năng. Cũng chính là đô năng lực xử lý. Một loại khác chính là phần mềm công nghiệp. Gần cách tính. Hành động này chính là người máy chuyển động cùng nhau hành vi. Lấy như vậy nhìn như đơn giản thủ pháp thô bạo tới chỉ huy toàn bộ tin tức máy tính. Không sai. Đây chính là một máy toàn bộ tin tức máy tính. Ngạnh kiện HAV dụng cụ đều không phải là hải ngạn tuyến công ty sản xuất nghiên cứu. Mà là trực tiếp từ trên thị trường mua lập tức buôn bán cấp ngành kiện hacker xe chế tạo thành toàn bộ tin tức chủ cơ. Hải ngạn tuyến kỹ thuật nồng cốt đến từ kỳ phần mềm công nghiệp. Mà khác biệt lớn nhất chính là hệ thống thao tác. Không có màn ảnh biểu hiện. Người máy chuyển động cùng nhau quan hệ là hơn trực tiếp. Hệ thống thao tác cũng từ vốn là dùng con chuột lít coi cửa sổ nhìn thấy biến hóa thao tác. Biến thành bây giờ chỉ cần người trực tiếp tiến hành tay khống nhìn thấy biến hóa thao tác. Không cần truyền vào mệnh lệnh tới chỉ huy máy tính. Hơn nữa, diệp hoa chủ đảo ngoài ra một đại công trình hạng mục chính là ai công trình. Đến lúc đó cũng có thể đem âm thanh khống chỉ lệnh truyền vào kiêm dung đi vào. Cho dù không có tân tiến ai phù trợ. Gần trước mắt một cách như vậy tiểu tiểu thay đổi nhưng là lật đổ thức cách tân. Tiêu diệt hiển kỳ bình mạc. Diệp Hoa cầm trong tay email vấy một bên Trên căn bản chính là tùy tiện ném loạn Qua một đoạn thời gian hắn không có ở sau khi tiếp xúc Bị hắn vấy ở một bên đồ án liền ở vị trí này bên trên biến mất Mà nguyên lai like mặt bản vị trí lần nữa nổi lên Tin tức này thời gian là có thể tùy ý điều chỉnh Thật ra thì chính là một cách phục vị cơ chế Giống như màn hình điện thoại di động thời gian bảo vệ Thời gian dài không thao tác liền sẽ tự động hơi thở bình như thế. Dĩ nhiên, cũng có thể điều chế nó vĩnh cửu phát sáng bình. Mà ở chỗ này chỉ cần hủy bỏ phục vị cơ chế liền có thể. Chỉ chút lát sau, diệp hoa tử lập thể biến hóa windows hệ thống bên trên vổ lấy một cách lục xoát động cơ. Đáng nhắc tới là, lập trình toàn bộ tin tức phần mềm cũng là căn cứ vào đã có ngôn ngữ máy tính. Tỉ như Diệp Hoa bây giờ vồ lấy cách này lục xoát động cơ chính là dùng cơ ngôn ngữ mở mang. Nhưng thông qua toàn bộ tin tức biểu hiện hết thầy đều không thể đi vòng căn cứ vào khúc chính cách tính chuyển hiểu công trình. Lúc này, Diệp Hoa chủ động điểm một chút lục xoát không khoản. Sau đó đầu xả ra một khối màn sáng bàn phím trôi lơ lửng tại trong hư không. Có thể chủ động vồ lấy cách này phù không bàn phím di động vị trí. Điều chỉnh góc độ. Có thể nói phi thường thuận lợi. Diệp Hoa truyền vào lục xoát mấu chốt từ cách đông kinh thế vận hội Olympic. Xác nhận truyền vào. Lục xoát không tiếp theo biến mất cũng đầu xả ra một khối phù không ma trận bảng. Diệp Hoa nhất thời điểm chạm vào mặt liên quan hình ảnh tuyển hạng. Hoạt động một hồi. Sau đó hai tay xúc khống phù không bảng. Hai tay nhất thời hướng tương hướng vung lên. Nhất thời. Tình cảnh tráng quan xuất hiện. Phù không bằng giống như vỡ vụn thành vô số khối tử bảng. Giống như tế bào chia ra như thế. Cả phòng đều hiện lên ra từng tờ một độc lập hình ảnh tỏa ra trên không trung, Phù đầy mảnh không gian này. Diệp Hoa lần sau lặp lại trước thao tác. Vung lên. Nhất thời xuất hiện từng cục phù không hiển kỳ bình mạng. Trước là hình ảnh. Mà bây giờ từng cách bảng đều tải phát ra video. Bất quá không có liên tiếp loa phát thanh, cho nên video không âm thanh. Diệp Hoa nhìn vòng quanh một tuần, không khỏi hài lòng gật đầu một cái, khảo sát bản toàn bộ tin tức hệ. Thống thao tác đã phi thường hoàn thiện. Nhưng liền ở trong đầu hắn vừa mới hiện lên cái ý niệm này trong chốc lát. Vần quanh ở trung quanh hắn. Gần hiện lên trong căn phòng này toàn bộ tin tức hình ảnh chợt đều biến mất hết. Diệp Hoa nhất thời kinh ngạc. Chưa kịp suy nghĩ nhiều. Đã nghe đến trong không khí tràn ngập một luồng đốt trọi mùi vị. Chợt đi tới bàn vung bên cạnh nhìn một cái toàn bộ tin tức chủ cơ. Đang ở bốc khói xanh nghêu sò cháy hỏng diệp hoa mở ra một kiểm tra. Phát hiện bu hoàn toàn báo hỏng. Liên đối chủ bản mô đe do cũng hư mất. Nhất thời không nhịn được nhổ nước bọt. Đây chính là Intel tiên tiến nhất buôn bán cấp máy xử lý khiêm tốn ngã xuống vừa mới Diệp Hoa sơ ý một chút, vung tay lên ba bốn trăm cái video lăn ra tới đồng bộ phát ra. Một bộ buôn bán cấp máy xử lý không tan vỡ mới kỳ lạ. Năm giờ lưu lượng đều có điểm không chịu nổi a. Ngạnh kiện hacker xe tính năng hay lại là theo không kịp a. Diệp Hoa tự lẩm bẩm, hay lại là không như ý muốn. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hải ngạn tuyến công ty trước mắt còn không có tay mở mang ngành kiện hacker xe. Đây đắt là dùng tốt nhất buôn bán cấp máy xử lý. Trước mắt mới chỉ không có so với cách này tốt hơn. Trừ phi dùng siêu máy tính đúng vậy. Đổi một máy chủ chủ bản mô đeo. Nhiều giả bộ mấy cách bu đồng hành xử lý không phải song chuyện diệp hoa bừng tỉnh đại ngộ. Đây không phải là di động dụng cụ. Hòm ca xe lớn một chút liền lớn một chút được Nhiều giả bộ hai cách hoạt nhiều đu Cũng trở thành vốn gia tăng một ít Diệp hoa vốn là xác định vị trí chính là cao cấp hàng tiêu dùng Dù là không gia tăng cái này giá vốn Một máy toàn bộ tin tức máy tính cũng tiện nghi không đi đến nơi nào Như cũ không có thể thấp hơn năm vị cân nhắc Hơn nữa Nên sản phẩm xác định vị trí tiêu phí quần thể vốn là cao cấp tiêu phí cùng xí nghiệp cấp sản phẩm. Đơn giản mà nói chính là bán cho điều kiện kinh tế giàu có cá nhân cùng một ít công ty. Xí nghiệp ứng dụng khác không nói. Ít nhất đây là một cái hộp thần khí. Lại phối hợp mở mang chung cao cấp ai. Đến lúc đó là có thể dựa vào toàn bộ tin tức biểu hiện máy tính thác quản trong nhà toàn bộ điện khí dụng cụ. Ví dụ như máy điều hòa không khí. Lò vi sóng vân vân. Đó chính là một bộ trí năng ở nhà sản phẩm. Thỏa thỏa một vật đa năng. Bán được đắt cũng có thể có lý chẳng sợ a. Gia chủ thời gian xuất hành sắp đến. Lúc này. Cùng chú gõ cửa mà vào. Thấy diệp hoa trên tay dính máy xử lý cháy khét sơ bẩn. Cùng chú lập tức từ trong túi lấy ra một khối màu trắng túi khăn đưa tới. Cùng chú. Đem máy này dụng cụ còn nguyên đưa đến công ty. Nhớ. Còn nguyên. Dẫn đi chính là. Công ty người sẽ tới xử lý. Diệp Hoa nói như vậy. Lấy mẫu ngạnh kiện HPV số liệu cũng rất trọng yếu. Xoa một chút trên tay dơ bẩn liền rời đi gian phòng này chuẩn bị lên đường bay đi Đông Kinh. Toàn năng khoa khí cử đầu 10 chương 90 lần đầu gặp mặt Sa Gozo. Nhật Bản thành thị lớn thứ 5. Ở vào Hokkaido đảo Tây Bộ, là một tòa lấy tuyết mà danh hiệu thành phố, mà sáng tạo ra hỏa bảo toàn cầu siêu nhân khí thư nghĩ ca cơ thần tượng sơ âm tương lai công ty chính ngay tại Sa Gozo thành phố Zipton Future truyền thông. Nói đến toàn cầu thành công nhất giả tưởng thần tượng không ai bằng sơ âm tương lai. Đối với cách này cách trải lam màu xanh lá cây song đuôi ngựa 16 tuổi nhị thứ nguyên gích đáng yêu thiếu nữ hình tượng. Rất nhiều người hẳn cũng sẽ không xa lạ Sơ âm tương lai danh tiếng thậm chí hoàn toàn không thua gì quốc tế một đường chân nhân ca sĩ Tự sinh ra tới nay Sơ âm tương lai đắt tại toàn cầu trong phạm vi tổ chức qua hơn 50 tràng toàn bộ tin tức ca nhạc hội Dĩ nhiên Toàn bộ tin tức giả ca nhạc hội Vô số nhị thứ nguyên trạch phen nam vì cách này giả tưởng ca cơ chi điên cuồng đánh ca lo Mà lúc ban đầu Sơ âm tương lai chỉ chẳng qua là một cái thanh nhạc xử lý phần mềm Trở thành hôm nay trích thủ khả nhiệt siêu cấp cử tinh Có thể nói là hoạt hình dưới một cái kỳ tích Sơ âm tương lai tại sao lại như thế hỏa bảo câu trả lời có thể liệt gây ra một đống lớn tới Trên thực tế Trước đó có rất nhiều giả tưởng thần tượng kế hoạch Nhưng là đến bây giờ đều đã biến mất hoặc là mai một Duy chỉ có bây giờ sơ âm tương lai Giống như là một cổ mãnh liệt bão như gió, tịch quyển chứ toàn thế giới, thậm chí ảnh hưởng thật thể kinh tế. Tỉ như, người thiết sụp đổ, thịt tươi tràn lan hậu di chứng, giả tưởng thần tượng liền bắt đầu cướp nhãn hiểu đại sứ hình tượng làm ăn. Sơ âm tương lai mặc dù là khởi nguyên cùng Nhật Bản, nhưng đang nhận được toàn thế giới rộng lớn nhị thứ nguyên trạch nam đám phen nhiệt bưng. Ở quốc nội cũng tương tự được hoan nghênh vô cùng. Bất quá đáng nhắc tới là, quốc nội giả tưởng thần tượng trừ sơ âm tương lai. Còn có nhân tài mới nổi lạc thiên ý. Nếu là tìm căn nguyên tớ nguyên, lạc thiên ý cũng là căn cứ vào díp tôn phiêu cho truyền thông hệ thống xuống sinh ra. Lạc thiên ý cùng sơ âm tương lai có thể là trước mắt quốc nội lớn nhất nhân khí hai cái giả tưởng thần tượng. Cũng là suy hai lượng cách thực hiện lời giả tưởng ca cơ Đối với Diệp Hoa mà nói Hai người này cũng phải bắt lại Đem lãnh vực này tài nguyên đóng hết phục vụ cùng hải ngạn tuyến công ty tương lai chiến lược bố trí Thật ra thì Ngay từ lúc năm 2007 thời điểm Zip Tôn Phiêu chơ truyền thông liền dựa vào sơ âm tương lai thực hiện 60 triệu nhật nguyên lời Dựa theo lúc ấy hối suất Tương đương với ba khoảng 700 ngàn nguyên. Đến năm 2012, cùng sơ âm tương lai liên quan tiêu phí số tiền sớm đã vượt qua 500 triệu nguyễn mỗi tiền. Cho tới hôm nay, vị này có một đôi lam màu xanh lá cây trường đuôi ngựa lại vĩnh viễn chỉ có 16 tuổi mỗi chỉ. Giá trị con người đã tiêu thăng đến 16 cách trăm triệu giá trị buôn bán. Mà sơ âm tương lai cũng là nâng lên công ty chính Zipton Future Truyền thông trở thành một nhà thành phố giá trị vượt qua 700 triệu đô la đưa ra thị trường công ty. Hơn nữa tiền cảnh rất là không tệ. Coi như Diệp Hoa đơn thuần thu mua Zipton Future Truyền thông cũng là một kiện không lỗ vốn đầu tư. Zipton Future Truyền thông công ty chính. Tổng biên tập muốn tới đại khái 5 phút đến. Trợ lý đi tới Ito Hi Soiki công ty. Vào giờ phút này người sau đang trong phòng làm việc bên trong đi qua đi lại mà đi. Hắn bị trở thành sơ âm tương lai cha. Đúng là hắn sáng tạo cái đó vĩnh viễn chỉ có 16 tuổi lớn nhỏ nữ hình tượng. Cũng là hắn sáng tạo một cái hoạt hình giới kỳ tích. Bất quá giờ phút này. Ito Hi Soiki nhiên có chút không lớn ổn định. Bởi vì ngay từ lúc một tuần trước. Hải ngạn tuyến công ty liền liên lạc với díp tôn phiêu truyền thông. Cũng chính thức phát động thâu tóm yêu ước. Lấy 3. 9300 triệu đô la giá cả thâu tóm kỳ 51% cổ quyền tài sản. Trên thực tế. Hải ngạn tuyến Hoa Kỳ đã sớm xuất thủ. Trước mắt sớm đã trở thành díp tôn phiêu truyền thông đại cổ đông. Diệp Hoa đã sớm bắt tay thu mua đoàn đội ở thị trường cổ phiếu bên trên ồ ả mua vào. Bây giờ bắt lại ghe di phẩu ngừng 15% cổ phần Hơn nữa vẫn còn tiếp tục Cũng vì vậy đẩy cao khắc trong phẩu ngừng thành phố giá trị đột phá đến 900 triệu đô la đại quan Rồi sau đó hạ xuống đến 8 600 triệu đô la thành phố giá trị Thành phố giá trị ba đồng cũng là để cho Itovi Zoyuki các loại ghe di phẩu ngừng cao tầng chú ý tới gì thường Xác nhận có người ở nhị cấp thị trường cổ động kẻ tham ăn Điều này nói rõ công ty đã bị người để mắt tới Sau đó hải ngạn tuyến công ty dễ dàng cho tuần trước chính thức Thông qua liên lạc nội bộ bên trên Ito Hi Zoiki Phát động thâu tóm yêu ước Cách này làm cho Ito Hi Zoiki minh bạch đối phương tình thế bắt buộc Hải ngạn tuyến công ty mới thành lập đã hơn một năm thời gian Mà ghe vi phẩu ngừng đã có hơn 20 năm lịch sử Bất quá ở tư bản cùng thương trường đánh cờ bên trên Mãi mãi cũng là nhìn thực lực mà không phải lý lịch. Hơn 20 năm zip tôn phiêu chơ truyền thông thành phố giá trị 100 triệu đô la cũng chưa tới. Mà hải ngạn tuyến công ty là bây giờ bị phố ôn ủng hộ Tân Hưng siêu cấp độc giác thú xí nghiệp. Mặc dù phố ôn không có thể từ trên người hải ngạn tuyến mò được cái gì lợi ích. Quan trọng hơn là hải ngạn tuyến công ty bây giờ có cái gì phổ ngừng không thể kháng cự tiền mặt lưu dự trữ. Đối phương thật muốn phát động áp ý thâu tóm Ito biết gánh không được chờ thủ tới báo cáo Ito tấn tốc độ rời phòng làm việc Mang theo một tia vẻ lo lắng ra cửa trụ sở chính trước đi nhanh đón Bất kể nói thế nào Bất kể đối phương ý đồ gì Dù sao cũng phải gặp một chút lại nói Diệp Hoa lựa chọn ở thời cơ này tới Cũng có thật sự khảo lượng Lập tức toàn thế giới cũng đang chăm chú đông kinh thế vận hội Olympic. Thừa dịp không có ngoại giới tầm mắt quấy nhiễu Thu mua ke di phẩu ngừng tương đối mà nói luôn là thuận lợi một ít. Mấy phút sau, một nhóm đoàn xe chậm rãi đến. Thấy vậy, chờ đợi nhanh đón Ito Hi Soiki cũng bị chấn áp. Chiến trận vẫn còn lớn. Một đám hộ vệ áo đen tỉ số xuống xe trước. Ở trong đội xe một lượng hào hoa thương vụ tỏa giá. Tài xế sau khi xuống xe liền tới đến chỗ ngồi phía sau mở cửa xe. Diệp Hoa cập kỳ trợ thủ Kiều Vi hai người trước sau từ trong xe đi ra. Mà đổi thành bên ngoài hai chiếc xe trong cũng xuống một nhóm người. Là Diệp Hoa tới thu mua đoàn đội. Bao gồm hải ngạn tuyến thủ tịch luật sư. Trình Dương chạch mấy người cũng tại chỗ. Ở quốc nội. Diệp Hoa chắc chắn sẽ không làm như vậy cao điều như vậy đổi hình. Nhưng suốt ngoại môn cũng không giống nhau. Người khác địa bàn A. Không chỉ có an ninh đổi hình không tầm thường. Hơn nữa lãnh sử quán bên kia cũng chào hỏi. Diệp Hoa bây giờ cũng coi là khoa học kỹ thuật giới danh nhân. Coi như là nhân vật số má. Quan trọng hơn là hải ngạn tuyến bây giờ đều bị quân đội tìm tới môn đến. cái này lại không giống nhau. Nhân vật như vậy Quyển sổ nhỏ cũng không hy vọng hắn ở nhà mình trên địa bàn ra cái gì yêu Nga tử Làm ra ngoại giao tai nạn tới Y Tô Hi Khi thấy chậm rãi hướng hắn đi tới Diệp Hoa Cho dù đã thông qua hình biết được hắn khi còn trẻ Nhưng thấy chính chủ cũng như cũ là hắn khi còn trẻ cảm thấy giật mình Rất khó tưởng tượng sau đó phải cùng một vị hậu bối giao thiệt với Bất quá. Itohi Zoiki cũng không dám cậy giả lên mặt. Quyển sổ nhỏ trong lòng thật ra thì đối với cường giả là du cường mà càng kính sợ. Liên hải ngạn tuyến thực lực cùng Gezi phổ ngừng ca, một lớp, hải ngạn tuyến toàn thắng. Lúc này Diệp Hoa Phong tỏa tiếp đãi trong đám người phía trước đứng Itohi Zoiki. Đối mặt như vậy thương vụ đàm phán. Bây giờ cũng coi là quen việc dễ làm. Ung Dung độc định diệp hoa đi tới Ito Hioki bên người, nhất thời mỉm cười đưa tay cùng với nắm nhau. Ito tiên sinh nói ra ngươi khả năng không tin, thật ra thì ta là người người ái mộ trung thành, Sơ Âm cũng là ta thần tượng. Đang khi nói chuyện, Ito Hioki bên người phiên dịch nhân viên nhất thời ở bên người vì hắn phiên dịch Diệp Hoa lời nói, vừa nghe xong, Ito tâm lý cười ha ha. Trong lòng trả lời. Biết ta không tin ngươi nói ra có ý nghĩa gì lại mang theo vẻ kinh ngạc mỉm cười trả lời. Thật sao làm người ta kinh ngạc. Vậy ngài có thể là sơ âm nặng ký nhất phen. Ta vì nàng cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Đều là vai diễn tinh. Diệp Hoa nghe bên người phiên dịch nhân viên lời nói không khỏi cười ấm lên. Lại trêu vẻo nói. Y tô tiên sinh. Ta này tới con mắt chắc hẳn ngài ứng phải biết coi như sơ âm tương lai người ái mộ trung thành ta không chỉ có hy vọng chẳng qua là phen càng hy vọng có thể đem đệ nhất thế giới công chúa điện hạ lấy về nhà ở quốc xa chúng ta có câu có câu nói con gái lớn phải lấy chồng sơ âm đắt 20. Ito tiên sinh cũng hy vọng nàng có thể tốt thuộc về đúng không nghe phiên dịch sau khi Ito hiroki có chút không biết cần gì phải nói mà chống đỡ Tự nhiên nghe ra này ý vị sâu xa lời bàn phía sau thật sự án chỉ lời nói dây ngoài thanh âm Diếp tôn phiêu cho truyền thông linh hồn chính là sơ âm tương lai Đây là hắn tiêu phí hơn 10 năm tâm huyết chế tạo thành toàn cầu đệ nhất giả tưởng thần tượng Không sơ âm tương lai Kê di phẩu ngừng thành phố giá trị đừng nói bây giờ hơn 500 triệu nguyễn mũi tiền Coi như là 500 triệu sợ rằng cũng không chống đỡ nổi tới Nghe được Diệp Hoa nói phải đem sơ âm tương lai lấy về nhà như vậy lời bản Trên thực tế chẳng qua chỉ là mượn cách miệng này hôn truyền thâu tóm ship tôn phiêu cho truyền thông ý đồ Hơn nữa không che giấu chút nào Lần đầu giao thiệp với Mấy phen ngôn ngữ đối đáp để cho Ito Hi Soi Khi ý thức được này người trẻ tuổi người Hoa Tuyệt đối không thể đem hắn coi là một loại người tuổi trẻ nhìn Nhìn một cách thì không phải là cách tình du đèn Kết thúc suy nghĩ Itohi Soiki có chút khom người đưa tay tỏ ý đạo Chúng ta hay là trước đi vào lại nói chuyện thảo luận Diệp tiên sinh Mời toàn năng khoa ý từ đầu 10 chương 91 có thể coi hài hước Ngàn vạn chớ coi là thật Itohi Soiki cùng Diệp Hoa ban đầu lần gặp gỡ Nhưng đối phương ngôn ngữ nói năng cùng ung dung đúc định một mặt Cũng là để cho hắn thu hồi khinh thị tâm tính Hơn nữa tại nội tâm không ngừng cảnh cáo tự thân. Đối phương không chỉ có riêng là một người trẻ tuổi. Càng là lần này thâu tóm phương trưởng môn người. Vừa nghĩ tới chính là trước mắt này người trẻ tuổi người Hoa. Một tay thay đổi toàn cầu điện ảnh công nghiệp. Cùng Walter Dickney Lan như vậy siêu cấp cử đầu. Thật sự đạt thành đơn khoản giao dịch hợp đồng chính là ghe vi phẩu ngừng thành phố giá trị gấp đôi. Nhất thời thư Thái. Khách quý chiêu đãi trong phòng. Diệp Hoa đến cũng là được đối phương long trọng tiếp đãi. Lúc này song phương nhìn nhau mà ngồi. Diệp Hoa bên người là kiểu vi cập kỳ thu mua đoàn đội 5 người người. Lúc này. Chỉ thấy Ito Hi vi roi kỳ tỉ số mở ra trước máy hát. Đạo. Kẻ hèn có một chuyện phi thường không hiểu. Diệp tiên sinh tại sao lại nhìn chúng ghe vi phẩu ngừng ta quả thực không nghĩ tới song phương có thể có liên quan gì. keji phẩu ngừng là vốn nhỏ mua bán. quý công ty hạng nhất đơn khoản giao dịch đồng ý ngạc chính là keji phẩu ngừng tổng thành phố giá trị gấp đôi. ta nhớ ngài hẳn coi thường keji phẩu ngừng về điểm kia lợi nhuận. hơn nữa quý công ty là công nghệ cao xí nghiệp. keji phẩu ngừng chỉ chẳng qua là một nhà internet nội dung cung cấp thương. thậm chí nói chính xác điểm trong chúng ta cho đều dựa vào người sử dụng tiếp sau thành. Tê Di phẫu ngừng lời điểm chẳng qua chỉ là làm mấy trận giả tưởng ca cơ ca nhạc hội. Tiêu thụ giả tưởng vé vào cửa cùng hiện trường vé vào cửa. Cùng với tiêu thụ một chút chung quanh sản phẩm các loại tiểu ngạc lời. Quả thực không thể nào hiểu được quý công ty tại sao lại không tiếc hao tổn nhiều tiền thâu tóm. Ito Hi Soyki lần này ngôn ngữ có thể nói là đem tư thái thả vào cực thấp trình độ. Nghe vậy, Diệp Hoa cười nói, ở mức độ rất lớn, giống như trước lời muốn nói Y Tô tiên sinh. Ta là sơ âm tương lai người ái mộ trung thành, mà làm một bướng bình phen luôn là sẽ ích kỷ muốn một mình chiếm giữ thần tượng. Đây chính là ta điểm xuất phát. Nghe phiên dị sau, Y Tô hi roi nhất thời không nói gì cực kỳ. Tâm lý biểu thị. Ngươi nếu là cái phổ thông chết chạch ta ngược lại thật ra tin tưởng Nhưng này lời nói từ ngươi làm một nhà siêu cấp độc giác thú công ty đại bốt trong miệng nói ra một cái dấu chấm câu đều không tin Thật ra thì Việt Hoa nói không có sai Chẳng qua là hắn những lời này trước mắt ngoại nhân không cách nào hiểu Đối với giả tưởng thần tượng phen mà nói Sơ âm tương lai coi như không có thật thể giả tưởng ca cơ Cũng không phải là bất hoạt cùng người ngăn cách Này vừa vặn là nàng tối tươi sáng đặc điểm và điểm đặt chân Sơ âm tương lai không giống nhân loại ngôi sao thần tượng Bởi vì là người liền nhất định sẽ có khuyết điểm Sẽ có thất bại Có phạm sai lầm thời điểm Nếu như đem tự thân thân phận cùng bọn chúng liên hệ tới Như vậy ngôi sao thất bại thời điểm Người thiết sụp đổ thời điểm Phen không khỏi cảm thấy thống khổ Mà sơ âm tương lai liền vĩnh viễn không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nàng thanh xuân vĩnh chủ Từ đầu đến cuối độc thân. Không có lịch sử cùng chính trị quan niệm. Cũng sẽ không ở ca nhạc hội tiến hành được một nửa mà tan vỡ lui diễn. Càng không biết bối khí phen. Sơ âm tương lai ưu thế lớn nhất chính là ở chỗ. Nàng mãi mãi cũng là số không lời đồn xấu. Chính là bởi vì nàng là giả tưởng thần tượng. Cũng liền có vĩnh viễn sẽ không phạm nhân loại ngôi sao sai lầm ưu thế. Này liền trở thành fan trong tâm khảm lý tưởng thần tượng. Để cho mọi người từ thần tượng sùng bái thất vọng bên trong giải thoát. Cũng trợ giúp bọn họ tìm tới trung cực thần tượng. Cho nên, một khi trở thành sơ âm tương lai bướng bỉnh fan, nàng rất khó bị fan lấy đóng. Mà dạng kích đáng yêu thiếu nữ ca cơ là từng cái fan đều hy vọng một mình chiếm giữ nàng. Diệp Hoa muốn làm là được trợ giúp những thứ này giả tưởng thần tượng những người ái mộ thực hiện bọn họ nguyện vọng lớn nhất. Thỏa mãn trong lòng bọn họ dục vọng chiếm đoạt. Để cho thật sự sùng bái và việc yêu thích giả tưởng thần tượng trở thành ở nhà mội chỉ. Đối với chết chặt bột mà nói. Nhất định chính là 100% lực sát thương. Mà vào giờ phút này. Y Tô trả lời không phải là. Không trả lời cũng không phải. Rất khó khó chịu Diệp Hoa Thong thả cười một tiếng Cũng là lần đầu mang theo nghiêm túc thần thái cùng ngữ điệu nói Chúng ta cần thận nghiên cứu quý công ty lấy giả tưởng thần tượng làm chủ cột vận doanh kiểu Chúng ta phát hiện một cái rất có ý tứ hiện tượng Đó chính là rất nhiều tác giả đều là đột nhiên nhô ra Rất nhiều cũng là người sử dụng tác phẩm Làm xong video liền chia sẻ đến Youtube hoặc là truyện tranh bên trên Sau đó không nhìn thấy tay tự nhiên sẽ đem còn lại chương trình đi hết Itohi Zoyuki gật gật đầu nói Không sai Bởi vì chúng ta là sơ âm tương lai cởi mở sáng tác dùng chung trao huyền điều khoản Gần cơ Cơ Trao huyền Cho phép phân phát được bản quyền bảo vệ tác phẩm Sơ âm không giống chuột Mickey Nàng sẽ không thủ đến phía sau công ty nghiêm mật khống chế Kevi phẫu ngừng phụ trách bỏ vốn Nhưng sẽ không xuất thủ khống chế. Nếu như người sử dụng nghĩ vẽ sơ âm bức họa. Vẽ xong phát cho bằng hữu nhìn. Loại hành vi này là bị công ty khích lệ. Sẽ không bởi vì người sử dụng sử dụng sơ âm hình tượng mà thu lệ phí. Thật ra thì đây chính là sơ âm tương lai khi mới xuất hiện khái niệm nòng cốt. Nàng có thể là người sử dụng trong ảo tưởng bất luận kẻ nào. Nói đến đây Ito Hi rất là kiêu ngạo nói. Sơ âm cũng quả thật làm được Số lớn người sử dụng bắt đầu dùng nàng thanh âm tới chế tác bản gốc ca khúc Cùng với mình thích ca khúc ca khúc cover lại phiên bản Người sử dụng chính mình là sơ âm bức họa Tự mình luyện trí sơ âm âm nhạc mơ Vâng Lại thả vào su tu bi hoặc truyện tranh bên trên Ở lốt An Sơ Lép Thậm chí còn có lấy sơ âm tương lai làm chủ đề xé giấy kỹ năng vẽ chương trình học Với sơ âm liên quan biểu hiện hình thức trò gian trồng chất Không cùng tầm suốt Trăm hoa đua nở Đánh từ vừa mới bắt đầu Sự tình liền thoát khỏi công ty khống chế Vì thế Chúng ta thường thường yêu cầu theo dõi người sử dụng động tính Nhìn người sử dụng bắt nàng cũng làm những gì Sơ âm sự nghiệp phát triển tới hôm nay bước này Đã không còn là đơn thuần phần mềm hoặc giả tưởng hình tượng Nàng trở thành một loại tác phẩm phát hành con đường, một loại truyền bá hình thức Nàng bản thân không phải là một cách lửa nóng video Nhưng có lúc một cách lưu hành video sẽ quan bên trên sơ âm tên Sơ âm hết thảy tác phẩm cùng biểu hiện cũng tới từ người sử dụng Nàng âm nhạc cơ hồ không có trải qua chút ta tay Có lúc quả thật làm cho người cảm thấy kỳ quái Y to hi soi u thao thao bất tuyệt Có thể thấy hắn xác thực rất kiêu ngạo cùng tự hào. Đồng thời cũng biểu lộ ra hắn đối với cái này hao phí mười mấy năm tâm huyết chế tạo ra tới giả tưởng hình tượng là biết bao chân ái. Tại hắn nói tới chỗ này thời điểm. Diệp hoa nhất thời nhẹ nhàng gõ ngón tay. Gật đầu liên tục đạo, Đây chính là ta nhìn chúng ghe di phẩu ngừng cùng sơ âm tương lai nguyên nhân căn bản. Y tô tiên sinh. Sơ âm là phen trung cực thần tượng, điên cuồng. Sơ âm cũng là một cái công cụ, một cái con đường, một cái linh cảm nguồn, một cái trung cực thần tượng. Trọng yếu nhất là một cái sinh thái hình thức ban đầu, mà hải ngạn tuyến công ty có thực lực phong phú cái này trung cực thần tượng. Phong phú đường dây này, phong phú cái này công cụ cùng linh cảm nguồn, cùng với phong phú cái này xã khu sinh thái. Đem điều này xã khu từ Internet mở rộng đến ở nhà. Từ đó dung nhập vào hải ngạn tuyến chế tạo trung cực hệ thống sinh thái bên trong. Trở thành một người trong đó liên điều. Dù sao. Y tiên sinh. Ngươi cho là fan sẽ ở một cây sơ âm tượng sáp cùng có thể ở trước mặt ngươi nhảy nhót tưng bừng. Còn có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm chuyển động cùng nhau toàn bộ tin tức giả tưởng hình tượng giữa làm thế nào lựa chọn đây nếu như là ngươi. Ngươi sẽ chọn người trước hay lại là người sau nghe vậy. Itovi Zoyuki không chút nghĩ ngợi nói Đương nhiên là người sau Lời còn chưa dứt, Phản ứng chậm nửa nhịp Itovi Zoyuki tựa hồ đoán được cái gì Nhất thời khiếp sợ nhìn về phía Diệp Hoa Cả kinh nói Diệp tiên sinh đây là thật quý công ty đã mở mang ra một người tiêu phí cấp toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật sản phẩm Diệp Hoa khẽ mỉm cười Lập lờ nước đôi đảo Trước mắt tiến triển không tệ Nhưng thực hiện cũng chỉ là vấn đề thời gian Chúng ta lòng tin mười phần Thật ra thì chúng ta cũng có qua dự định chính mình từ không tới có chế tạo một cái giả tưởng thần tượng Bất quá cái kế hoạch này trước mắt mới chỉ chiếm lúc ở vào gác lại trạng thái Bởi vì giống như trước nói Ta là sơ âm người ái mộ trung thành Nàng chính là mối tình đầu Có không giống nhau ý nghĩa Cho nên ta phi thường muốn đem để nhất thế giới công chúa điện hạ mang về nhà. Cuối cùng một câu nói này đi ra. Để cho khiếp sở Ito tô tỉnh táo lại. Độ sâu hoài nghi diệp hoa nói cho cùng là thật hay là giả. Tóm lại thật thật giả giả. Trong lúc nhất thời không thể nào phân tích rõ. Dù sao nói xuân không tác dụng trời mới biết hắn là đang nói phép hay là chớ trừ phi tận mắt chứng kiến. Bởi vì là người ác mộ trung thành Bởi vì là mối tình đầu như vậy cảm giác cho nên mới muốn đem sơ âm mang về nhà như vậy Thuần túy con mắt mối tình đầu ha ha cho dù thật là sơ âm fan Nhưng từ hắn loại này coi như một công ty người trưởng đà thân phận trong miệng nói ra Nghe một chút liền có thể Có thể coi làm là hài hước Nhưng 10 triệu không thể coi là thật Coi là thật vậy thì thạch vui chí Toàn năng khoa khí từ đầu mười chương 92 chỗ này hay lại là nóng như vậy à bất quá ito tô hi doi y cũng không ngốc. Diệp Hoa cũng đem lời nói mức này. Coi là là phi thường có thành ý. Nếu là vẫn không rõ kia tổng biên tập vị trí liền không tới phiên hắn làm. Cũng biết Diệp Hoa chân chính nhìn chúng. Là cái di phẩu ngừng tương lai truyền thông ở nơi này một 20 năm qua dốc hết tâm huyết mới chế tạo ra tới sơ âm tương lai cái này nhãn hiệu. Giả tưởng ca cơ kế hoạch nhiều như vậy, nhưng chân chính ở toàn cầu phạm vi có thể lấy được thành công to lớn lại chỉ có một, đó chính là sơ âm tương lai. Một cách nữa có thể thoáng lời chính là quốc nội lạc thiên ý theo. Nhưng ở giả tưởng thần tượng lãnh vực này, bàn về trải qua, bàn về nhân khí, bàn về toàn cầu nổi tiếng, bàn về nhãn hiệu giá trị vân vân, sơ âm tương lai cũng là không thể tranh cãi một tỷ từ nơi này cũng có thể thấy được tạo một cái như vậy nhãn hiệu là biết bao không dễ dàng keji phẫu ngừng chế tạo tẩy mở xã khu tạo thành càng là không dễ dàng trên thực tế bọn họ bản thân cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy diệp hoa đều đang nói đến chỗ này phân thưởng ito hiroki cũng biết nên làm ra đáp lại bán mình hay lại là thủ thân chỉ có hai cách lựa chọn Thấy Ito khi soi ki rất là rãi rùa sắc mặt. Mặc dù ở che giấu, Nhưng Diệp Hoa vẫn có thể nhìn ra được. Cũng có thể hiểu được. Không khỏi nói. Ito tiên sinh. Ta biết một công ty đối với người sáng lập mà nói ý vị như thế nào. Nhưng cái Di Phổ ngừng thâu tóm ở hải ngạn tuyến dưới cờ cũng không có nghĩa là người làm mất đi nó. Song Phương lý niệm là tổng thông chúng ta đều hy vọng sơ âm tương lai có thể tiếp tục một đỏ rốt cuộc mà ngươi vẫn là keji phẫu ngừng người trưởng đạt hải ngạn tuyến coi như công ty chính sẽ không nhúc tay keji phẫu ngừng vận doanh. bởi vì ta từ đầu đến cuối tin chắc người sáng lập càng biết hắn một tay khai sáng công ty lời này vừa nói ra itohisoiki hơi lộ ra kinh ngạc nhìn về phía diệp hoa Hắn nguyên tưởng rằng Hải Ngạn Tuyến công ty thâu tóm KV phẫu ngừng sau khi chính mình hơn phân nửa cũng phải bỏ túi đi, không nghĩ tới cho như vậy một phần cam kết. Bất quá Ito Kiyoki cũng cũng không có vì vậy cao hứng quá nhiều, bởi vì một khi chạy thâu tóm, Hải Ngạn Tuyến công ty sẽ được KV phẫu ngừng 70% cổ quyền, nắm giữ 51% phần trăm là có thể tuyệt đối thống trị công ty. Hướng chi 70% Ý vị này chỉ cần một trận đại hội cổ đông Hắn tùy thời có thể bị đá ra khỏi cục Đắt lâu ito Tô Hi nhìn về phía Diệp Hoa Mang theo nhún nhường giọng Diệp tiên sinh Chuyện này quan hệ trọng đại kei Di Phẩu ngừng nội bộ yêu cầu tiến một bước thảo luận Bây giờ sợ rằng không cách nào cho ngài xác thực câu trả lời Theo lý như thế Vừa phản ta muốn đi một chuyến đông ginh nhìn một trận trận bóng. Diệp Hoa gật đầu một cái, mỉm cười nói. Kê Vi Phẩu ngừng hắn là tình thế bắt buộc. Có lòng tốt yêu ước không có kết quả. Kia liền trực tiếp áp ý thâu tóm. Có thể có thể đánh đổi tương đối lớn. Ở nguyên hướng trên căn bản còn phải tốn thêm 200 triệu đô la dự tính. Hơn nữa chỉ có thể bắt được 51% trái phải cổ quyền. Cách này thì đủ. Nắm cổ phần 51% Sau đó tổ chức đại hội cổ đông Gây dựng lại hội đồng quản trị Thứ nhất liền đem Ito bay Diệp Hoa rời đi Đi tới ghe di phẩu ngừng trụ sở chính trên thực tế cũng bất quá khoảng một tiếng dưới Mà Ito Hi Doi Ki chờ một đám công ty tầng quản lý sau khi hắn rời đi Nhưng đều là một mảnh vẻ buồn sầu Không người nguyện ý đem vận mạng mình giao cho người khác tay Dù là diệp hoa nói thiên hoa loạn trụy, Ito Hi Zoiki như cũ không hy vọng đem ghe di phẩu ngừng tương lai truyền thông quyền khống chế nhường ra đi Nhưng đối phương như thế lòng tin mười phần Cũng để cho Ito Hi Zoiki cảm thấy rất vư hải ngạn tuyến công ty làm một nắm giữ 10 tỷ cấp bật tiền mặt dự chứ xí nghiệp Nếu như cho một rất cao thâu tóm giá cả Lúc này cho đời thâu tóm ghe di phẩu ngừng công ty hội đồng quản trị tạo thành áp lực Dù là Ito Hi quả quyết tự tuyệt thu mua Có thể hội đồng quản trị thành viên khác cảm thấy điều kiện cũng không tệ lắm Từ đó cân nhắc bị thu mua Ito Hi bây giờ lo lắng nhất là Đối phương là hay không làm hai tay chuẩn bị Thị trường cổ phiếu ba đồng thấy thế nào đều có bị áp ý thâu tóm xấu hiểu Hải Ngạn tuyến công ty rút cuộc thông qua bao nhiêu cái giao dịch liên hệ tài khoản mua vào ke di phẩu ngừng đưa ra thị trường công ty cổ phiếu. Cũng không biết. Hải Ngạn tuyến mặc dù không có khắp nơi khoe khoang, khoang chuyện này. Nhưng cũng không có vô cùng bí mật hành động. Điều này không khỏi làm Itohi Joiki muốn sử dụng độc hoàn kế hoạch một cách như vậy đặc biệt nhằm vào áp ý thu mua phản phương án thu mua. Có thể rất nhanh thì buông tha cái ý nghĩ này hai bên thể đo cũng không cùng một cấp bậc. Mình có thể nghĩ đến đột hoàn kế hoạch đối phương làm sao có thể không nghĩ tới có thể chè vào lần này cũng không chịu nổi lần thứ hai, lần thứ ba. Nếu là lần kế hải ngạn tuyến công ty chọn lựa bí mật thủ đoạn, chọn lựa đánh lén thức thu mua, có ở đây không cùng cây phi phẩu ngừng tương lai truyền thông tiến hành bất kỳ câu thông dưới tình huống bỗng nhiên tập kích. Đến lúc đó hải ngạn tuyến công ty lần nữa hiện thân thời điểm đó chính là tổ chức hội đồng quản trị cải tổ keiji phổ nhất thời sau khi ito hiroki rất bất đắc dĩ đối phương nếu quả thật thiết tâm muốn bắt keiji phổ ngừng tương lai truyền thông luôn sẽ có như nguyện ngày hôm đó đối với hơn 20 năm dốc hết tâm huyết chế tạo ra toàn cầu đệ nhất giả tưởng thần tượng ito hiroki đối với keiji phổ ngừng Đối với sơ âm tương lai, là thực sự không muốn bị hội đồng quản trị đá ra khỏi cuộc mà ảm đạm rời sân. Bay đi Đông Kinh một trận máy bay đặc biệt, mặc dù không phải là diệp hoa máy bay tư nhân. Chẳng qua hiện nay công ty hàng không dưới cờ đều có bao máy bay phục vụ. Một loại đều là thương vụ tính chất, là xí nghiệp lớn cao quản chờ thời gian so với kim tiền còn đắt hơn đoàn thể cung cấp phục vụ. Phi cơ chở hành khách trong khoang hạng nhất Diệp Hoa vắt chân mà ngồi Cầm trong tay một phần liên quan tới ghe di phở ngừng tương lai truyền thông tin tức liên quan văn kiện xem Lúc này Kiều Vi bước chân nhẹ nhàng đi tới tới Nàng thân mặc đồ trắng mùa hè tay ngắn nữ sĩ nghề áo sơ mi Đi tới Diệp Hoa sau lưng liền dùng tiêm cánh tay nhỏ đưa hắn ôm lấy Đời trước hoàn toàn dán vào trên lưng hắn Tinh xào tằm khoát lên hắn trên vai phải. Tại sao phải đi xem hai hai người tranh đoạt một cái cầu tiết mục? Có cái gì tốt nhìn? Buồn chán chết. Không bằng chúng ta bây giờ một chơi bóng đi diệt hoa nghe được cách này dạng lời nói. Không thể làm gì khác hơn là chậm rãi khép văn kiện lại đem vấy một bên. Xoay người liền đem chi eo nhỏ nhắn bao quát. Kiều vi êm ái ở trên một tiếng. Thân thể mềm mại Nguyễn Miên đón vào trong ngực. Tiêm cánh tay nhỏ vòng ôm hắn gáy. Bốn mắt nhìn nhau. Kiều Vi hai chồng mắt mán hàm yêu Kiều Thu Thủy. Thật là trời sinh họ Thủy. Liêu nhân vưu vật. Diệp Hoa đột nhiên hỏi nàng. Lúc nào hạ cánh Kiều Vi huấn rũ cười một tiếng. Nguyễn Ngọc ôm hương đảo. Sớm đây. Diệp Hoa một trận thở dài. Đông kinh chỗ này. Quả nhiên vẫn là nóng như vậy à, qua một đoạn thời gian Một tên ngồi vụ mũi chỉ mở cửa khoang ra mà vào Chút lát Sau đó hoàng hốt đi ra cũng lặng lẽ đóng cửa lại Nghĩ đến vừa mới thấy hình ảnh gương mặt đỏ ửng một mảnh Không khỏi nhẹ vớ ngực cảm thấy vui mừng Cũng còn khá đối phương quên mình đầu nhập Lặng lẽ đi ra không bị phát hiện Biết bên trong đang phát sinh cái gì Nàng không thể làm gì khác hơn là đứng ở chỗ này trông coi ngăn lại khả năng đi nhầm vào đồng nghiệp Nàng lo lắng mấy tên khác đồng nghiệp không biết chuyện vọt vào Vạn nhất đến lúc khách hàng nổi giận Quay đầu bị thủ trưởng giáo huấn một hồi là nhẹ Tiền phạt cũng là nhẹ Bị cuốn gói coi như khóc không ra nước mắt